Chương 1141, Bảo tọa của Chiến Thần, 1, đàn ông của tộc Chiến Thần khí phách quai hùng thân hình cao lớn, còn phụ nữ cũng vô cùng cường tráng và xinh đẹp, người bình thường cũng phải cao tầm 2 trượng, những dũng sĩ tộc Chiến Thần còn cao hơn 10 trượng. Cả nam lẫn nữ đều có làn da màu đồng, cơ bắp trắng rõi, võ công cao cường, mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp và sức mạnh hoang dã. Tộc Chiến Thần sung bái sức mạnh Họ cho rằng tinh thần và thế xác cường tráng mới là nguồn gốc của sức mạnh, thân hình của mộ dung nguyên Duệ cũng được tính là khá cao lớn ở nhân gian, còn cao hơn những cô gái bình thường một cái đầu, nhưng đứng ở đây lại biến thành mỏng manh yếu đuối. Cho dù khoát lên người bộ chiến giáp tử kim oai phong lẩm liệt, cũng không thể hiện ra chút uy Nghiêm nào. Nhưng mà, tổ chức lãnh đạo bẩm sinh, kết hợp cùng thần cách chiến thần hoàn chỉnh, giúp trên người mộ dung nguyên Duệ tỏa ra sức mạnh kinh người, không kẻ nào dám xem thường. Men theo bước chân ngày càng đến gần của cô ấy, toàn bộ tộc nhân của tộc chiến thần đều xoay người sang, hướng mắt về phía cô ấy. Mộ dung Nguyên Duệ ngẩn đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ những người có mặt ở đó, tiếp tục tiến đến vương tọa đặt trên tế đàn. Không ai biết lai lịch xuất thân của mộ dung Nguyên Duệ, cũng không ai biết vì sao cô ấy lại đột nhiên ghé qua chỗ này. Năm vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, cũng không tìm ra lời giải đáp, cho dù có nhiều điều thắc mắc. Nhưng cũng không có ai mở miệng hỏi, tất cả đều tự giác đứng bên cạnh im lặng quan sát tình hình. Thấy mộ dung nguyên vệ sắp bước lên quảng trường chiến thần, hai vị dũng sĩ canh kim canh giữ tế đàn tiến lên chặn đường cô ấy. Tộc canh kim là bộ tộc có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong năm dòng giỏi trực hệ của tộc chiến thần, sở hữu năng lực cận chiến vô cùng đáng gờm, chính là mũi giáo tấn công kẻ thù của tộc chiến thần. Thành anh hùng có thể giữ được vị thế độc lập trong suốt mấy ngàn năm ở biên giới phía Bắc Thái cổ thần giới, tất cả đều nhờ vào những dũng sĩ kiên cường của tộc canh kim. Cho dù ngôi vị chủ thần đã để trống nhiều năm, nhưng vẫn không có một tên nào cả gan có mưu đồ đánh chiếm thành anh hùng. Trong năm bộ tộc chiến thần, tộc chủ canh kim sát phạt quyết đoán, tộc chủ mậu thổ chuyên về phòng ngự, tộc trưởng Ấp mộc phụ trách việc phát triển thịnh vương, tộc ly hỏa và ngưng thủy nhận nhiệm vụ duy trì trận pháp. Thủy hỏa Luân phiên canh gác thành anh hùng. Thực chất, tộc chiến thần trước giờ chưa từng thiếu dũng sĩ, thiếu là thiếu chủ thần nắm vai trò thống soái chỉ huy đội quân, tộc chiến thần tái sinh, đã mất đi truyền thừa của đạo chiến thần hoàn chỉnh, thế nên năm tộc chiến thần không thể phát huy uy lực toàn diện của trận pháp. Chiến tranh nổ ra giữa các thần tộc, thì uy nhiên của chủ thần chiếm giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Thái cổ chiến thần có 5 cấp độ thần uy, trực tiếp mở ra lĩnh vực của thần đến từ các phương. Nắm quyền kiểm soát đại quân năm tộc Chiến Thần, dưới ánh hào quan chói lọi của Chiến Thần, thì tộc Thái Cổ Chiến Thần đã trở thành kẻ bất khả chiến bại ở Thái Cổ Thần Giới. Lúc này đây lôi thần đã già cả, kiếm Thần vẫn chưa xuất hiện, không một ai có thể làm lung lây địa vị của Thái Cổ Chiến Thần ở Thần Giới. Hôm nay, vì Thái Cổ Chiến Thần mãi không quay về, mới khiến địa vị của dòng tộc Chiến Thần tụt dốc không phanh. Nếu tình hình ở Thái Cổ Chiến Thần vẫn ổn định, thì thành anh hùng sớm đã bị các thần tộc khác chiếm đóng rồi, trật tự và quy tắc không thể mang lại sự yên bình thật sự cho người dân. Bởi vì trật tự sẽ có một ngày bị phá vỡ, quy tắc cũng không thể ngăn cản được kẻ mạnh. Khi thái cổ ma giới và thái cổ minh giới lần lượt được thống nhất, thái cổ thần giới ngày càng cần một thái cổ thần vương chủ trì mọi chuyện, dẫn dắt chư thần thái cổ khiến chiến với thiên đạo. Dưới tình hình hiện nay, cho dù tộc thái cổ chiến thần không tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị thần vương thì cũng khó tránh khỏi việc bị liên lụy. Bởi vì thành anh hùng được tranh bị nhiều tài nguyên chiến đấu, chứa đựng khí tức tiên thiên ngũ hành nồng đậm. Một khi cuộc chiến giữa chư thần nổ ra, chắc chắc sẽ dòm ngó đến thành anh hùng. Vì thế, đối với tộc chiến thần mà nói, việc các vị thần quay về cũng là chuyện vô cùng cấp bách, cho dù biết không có thần cách chiến thần hoàn chỉnh, thì không thể đăng cơ làm thái cổ thần vương, hôm nay họ vẫn phái ra 5 người trẻ tuổi ưu tú nhất, chuẩn bị thử sức một lần. Tộc Canh Kim chọn ra chiến sĩ mạnh nhất, dũng sĩ đấu kiếm chiến vô phá. Tộc Ấp Mộc chọn ra một vị dũng sĩ vô cùng xinh đẹp sở hữu đôi mắt màu lục bảo, chiến vô ngấn. Tộc Ly Hỏa cũng chọn ra một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nắm giữ áo nghĩa hỏa diệm chiến vô diệm, và chiến vô thương của tộc Mậu Thổ, chiến vô thâm của tộc Ngưng Thủy. Năm vị chiến binh trẻ tuổi này, mang theo quyết tâm chiến đấu đến chết đã chờ sẵn trước vương tọa chiến thần. Tuy bọn họ không có thần cách chiến thần hoàn chỉnh, đạo chiến thần cũng chỉ nắm vẫn được một phần nhỏ thuộc riêng về gia tộc mình. Cho dù họ biết cơ hội thành công ngồi lên ngôi báo khá thấp, nhưng bọn họ vẫn quyết tâm muốn thử thách bản thân một lần cho dù có phải nhận cái kết đắng cũng không hối hận, bởi vì, thời không đợi người. Nếu như tộc chiến thần vẫn không bình chọn ra chủ thần của riêng mình, thì rất nhanh sẽ trở thành vật hy sinh thê thảm của cuộc chiến chư thần. Thứ họ mất đi không chỉ là thành anh hùng. Mà còn là danh dự là vinh quang đại diện cho tộc chiến thần Ngoài việc đó ra Bọn họ muốn ngồi lên ngay vàng chiến thần Còn vì một truyền thuyết Chương 1142 Bảo tọa của chiến thần Hai truyền thuyết kể rằng Nếu có một người mang ý chí kiên định quyết không lùi bước Bằng lòng trở hy sinh vì tộc chiến thần Sẽ nhận được sự chiếu cố từ vận mệnh Được ban thưởng thần cách chiến thần hoàn chỉnh Trở thành thái cổ chiến thần Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết Chưa từng được kiểm chứng Thế nên hôm nay năm người trẻ tuổi này quyết định dùng tính mạng của mình ra đánh cực một phen, bị hai dũng sĩ tộc canh kim ngăn cản, thái độ của mộ dung nguyên Duệ vẫn khá bình tĩnh hiển nhiên không xem chuyện này ra gì. Các hạ là ai? Một vị dũng sĩ cất tiếng hỏi. Mộ dung nguyên Duệ Đến từ nơi nào? Đợi một lát thì các người sẽ biết thôi. Nói xong, mộ dung nguyên Duệ không thèm nhìn hai người họ tiếp tục tiến lên phía trước. Hai vị dũng sĩ tộc canh kim rút kiếm ngăn cản, Mộ Dung Nguyên Duệ thi triển thân pháp nhanh như chớp, hai người chưa kịp nhìn rõ, thì Mộ Dung Nguyên Duệ đã bước lên quảng trường chiến thần rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyên Duệ dám làm loạn, dũng sĩ tộc chiến thần canh gác tế đàn lập tức hành động, bao vây xung quanh cô ấy. Không có kẻ nào có thể thách thức tôn nghiêm của tộc chiến thần ngày hôm nay. Trưởng lão tộc canh kim ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ nói: Bất kỳ kẻ muốn chà đạp lên danh dự của tộc chiến thần, bắt buộc phải trả giá đắt. Trưởng lão ớt một nói. Cô gái yếu đuối kia, nói ra mục địch thật sự của cô đi. Tộc trưởng ly hỏa nói. Ta đến vì bọn họ. Mộ dung nguyên Duệ chỉ về hướng năm vị dũng sĩ được chọn đang đứng trên tế đàn. Vì bọn họ. Trưởng lão mậu thổ hỏi. Không sai, nếu ta đoán không lầm. Họ định sẽ tiến hành nghi thức đăng cơ lên ngôi vị chiến thần vương. Phải thì đã sao? Trưởng lão tộc Mậu Thổ nói, sẽ chết đó, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Hôm nay chiến thần sẽ được sinh ra, nhưng chắc chắn không phải một trong số bọn họ. Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh nói. Làm sao cô biết được? Bởi vì ta mới là thái cổ chiến thần thật sự. Lời này vừa dứt, đã ngay lập tức chọc giận năm vị trưởng lão. Bất kỳ ai cũng không thể xem thường chiến thần, họ không thể tha thứ cho một cô gái không biết từ đâu đến ở đây buông lời nhục mạ danh dự của chiến thần. Lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, Mộ Dung Nguyên Duệ lại nói, "Cần gì phải đã động đến nhiều người như vậy, nếu như các vị đã chọn ra 5 vị dũng sĩ mạnh nhất, tại sao không để họ đấu một trận với ta?" Mộ Dung Nguyên Duệ vừa dứt lời, Chiến Vô Phá của tộc canh kim lập tức đáp lại, "Để tôi đấu với cô ta." Cơ thể của Chiến Vô Phá khá cao lớn, khoảng 7 trượng. Mặc một bộ giáp thiết đồng, đứng trước mặt mộ dung nguyên duệ, hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của cô ấy, hai tay nắm chặt thanh kiếm ba cạnh, thân dài 5 trượng, dày 7 tất, nặng tượng ngàn cân. Chỉ cần dựa vào việc nắm giữ đạo canh kim, mỗi một đường kiếm đều có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt trời đất. Cho dù có thân thể đạo tổ cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của chiến vô phá, kiếm khí mạnh đến mức thiên tôn cao ngạo ngang ngược cũng phải tránh né để bảo toàn mạng sống. Nếu lấy sức mạnh chiến đấu ở nhân gian làm thước đo, thì chiến vô phá đứng ngang hàng với chiến thần hình thiên thời kỳ hồng hoang. Cả hai đều hữu dũng vô sông, sát phạt quyết đoán, sinh ra để chiến đấu. Tộc chiến thần không tu luyện thuộc pháp thần thông, đạo canh kim có thể đem tất cả khí tức tiên thiên canh kim hóa thành kiếm khí. Không chỉ đơn giản như vậy, năm loại đạo chiến thần đều có thể ngự khí phi hành, lên trời xuống đất không gì là không làm được. Đây chính là sự khác biệt giữa thần tộc và người phạm, được xưng là chư thần, tất nhiên phải có năng lực vô cùng lợi hại trên người. Nhìn thấy chiến vô phá đồng ý xuất trận, các dũng sĩ của tộc chiến thần đang bao vây mộ dung nguyên vệ đều đồng loạt lùi ra sau, lúc này đây, quảng trường chiến thần được dọn sạch một chỗ trống, dùng làm chiến trường của hai người họ. Vô phá, đừng làm tộc nhân bị thương đó. Tộc trưởng tộc Mộc tộc nói, Mộc trưởng lão lo quá rồi, Kiếm pháp của vô phá sắc bén như mảnh hổ, bá đạo vô biên, độ tinh xảo ảo Diệu của nó tuyệt đối không kém thành kiếm trường sinh của đồ đệ ông đâu. Tộc trưởng Canh Kim nói Kỹ thuật dùng kiếm không cần dựa vào lưỡi kiếm. Nhưng kiếm ba cạnh của cô chiến vô phá là có điểm khác biệt, kiếm như con chim ưng bay lượng trong bão tuyết, biến sát khí ngưng tụ từ khí tức Canh Kim trở nên vô cùng tao nhã linh động, chính vì loại kiếm pháp vô cùng đặc biệt này. Mới giúp chiến vô phá giành được danh hiệu chiến sĩ mạnh nhất trong năm tộc chiến thần. Mà cậu ta cũng là người được kỳ vọng sẽ giành được phần thưởng trong đại điển lần này. Kiếm của cậu đã giành được tinh túy của đạo chiến thần, đáng tiếc, chung quy cũng chỉ là của một dòng tộc mà thôi. Nói xong, mộ dung nguyên vệ triệu hồi ra phân thần tiên thiên canh kiên. Nhìn thấy một phân thần giống hệt mộ dung nguyên Duệ người của tộc chiến thần giật cả mình, sắc mặt của năm vị trưởng lão cũng tối xăm lại. Bọn họ không hẹn mà gặp đều nghĩ đến một chuyện Nghe đồn rằng Thái cổ chiến thần có thể triệu hồi ra năm phân thân kim mộc thủy hỏa thổ Thống lĩnh đại quân năm tộc Lẽ nào Cô gái này thật sự đã ngưng tụ ra Thần cách Thái cổ chiến thần hoàn chỉnh rồi sao Nhưng thần cách Làm sao có thể xuất hiện trên người Một kẻ ngoại tộc chứ Chiến vô phá chém một kiếm Phân thần canh kim của mộ dung nguyên duệ tiến lên ngênh chiến Hai kiếm giao nhau Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời Khiến cả tòa quảng trường rung lắc dữ dội. Sức mạnh chiến đấu của Chiến Vô Phá vốn là đứng đầu ở tộc Chiến Thần, nhưng không ai ngờ rằng, một phân thần của Mộ Dung Nguyên Duệ đã có được lực công kích lợi hại như thế rồi. Không chỉ thành công chặn một kiếm của Chiến Vô Phá, còn đứng yên một chỗ không hề bị đẩy lùi. Ý chí chiến đấu của Chiến Vô Phá bộc phát, điên cuồng ra chiêu, một chiêu còn nhanh hơn chiêu trước, một nhát kiếm còn ảo dịu hơn nhát trước. Phân thần canh kim của Mộ Nguyên Duệ Có đầu óc phán đoán dữ liệu như thần, mặc kệ kiếm của đối phương tấn công ở hướng nào, cũng nhanh chóng chặn được một cách vô cùng chuẩn xác. Mà bản thân cô ấy, vẫn luôn bình tĩnh thưởng thức trận đấu. Thấy thế, trưởng lão một tộc truyền âm cho chiến vô ngấn, tiếp đó chiến vô ngấn cầm kiếm trường sinh xuất trận, nhìn thấy chiến vô ngấn xuất trận, mộ dung nguyên vệ mỉm cười, triệu hồi ra phân thần ớt một nghênh chiến. Tiếp đó, chiến vô diện của tộc ly hỏa. Và chiến vô thăm của tộc Ngương Thủy cũng lần lượt tiến lên, mộ dung Nguyên Duệ lại triệu hồi ra hai phân thần nữa Bốn trận đầu cùng lúc diễn ra, mặc kệ bốn vị dũng sĩ dở hết mọi chiêu thức hay thủ đoạn, cũng không thể tổn thương đến một cộng tộc của phân thần Cuối cùng, chiến vô thương của tộc Mậu Thổ thách đấu với bổn tôn mộ dung Nguyên Duệ Năm trận đấu đánh tới khi trời sập tối, tình hình gây cấn nghẹt thở Từ lúc kinh ngạc bàn hoàng, dần dần chuyển sang lĩnh ngộ đạo chiến thần Đến cả năm vị trưởng lão cũng quên đi nỗi bất an, toàn tâm toàn ý say mê thưởng thức mộ dung nguyên duệ phô bày đạo chiến thần hoàn hảo. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, những gì mà trận đấu này đã dạy họ còn vượt xa những kiến thức mà cả đời họ học được. Và rồi, trận đấu tiến vào những giây phút cuối cùng, chiến vô thương sức cùng lực kiệt, và bốn người kia cũng xin rút lui khỏi trận đấu. Trận đấu kết thúc, không khí ở quảng trường chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều sụng bái kính nể mộ dung nguyên duệ. Lúc này đây, không còn ai dám nghi ngờ cô ấy, bởi vì ngoài thái cổ chiến thần, trên đời này không còn ai sở hữu đạo chiến thần hoàn hảo như vậy. Mộ dung nguyên duệ thu hồi bốn phân thần, rồi bước từng bước đến ngai vàng chiến thần, ngai vàng do người dân chiến thần thiết kế, nên khá to lớn, dáng người nhỏ nhắn của mộ dung nguyên duệ khi ngồi lên đó quả thật có chút không phù hợp. Vậy nên cô ấy không dự định ngồi trên đấy mà đứng trên tế đang nhìn xuống tộc nhân của tộc chiến thần, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người họ. Trưởng lão canh kim quỳ xuống trước tiên, tiếp đó toàn bộ người của tộc chiến thần cũng đồng loạt quỳ xuống. Họ chân thành hét lớn, cung nghênh quân chủ trở về, chương 1143, thần chiến bắt đầu, một, thành anh hùng, điện chiến thần. Điện chiến thần quả thật công trình đồ sộ nhất thành anh hùng. Cho dù đã để trong nhiều năm, Lòng sùng kính của tộc nhân cũng vẫn chưa từng mất đi. Hôm nay điện chiến thần cuối cùng cũng đã có chủ nhân, toàn tộc chiến thần vui mừng không siết. Anh hùng không hỏi xuất thân, tộc chiến thần chỉ sùng bái anh hùng, thế nên huyết thống của mộ dung nguyên duệ cũng không nhận quá nhiều lời chất vấn thầm tệ, cho dù có người nảy sinh lòng nghi ngờ, cũng sẽ chọn giữ im lặng vì đạo chiến thần hoàn hảo của mộ dung nguyên duệ. Bởi vì bọn họ biết, tộc chiến thần ngày nay không thể thiếu mộ dung nguyên duệ. Chỉ có đạo chiến thần hoàn chỉnh mới giúp bọn họ tìm lại vinh quang đã mất. Trưởng lão của năm tộc và năm vị dũng sĩ, cùng mười mấy chiến tướng cấp cao của tộc chiến thần đều tê tựu về điện chiến thần, bàn luận việc tranh giành ngôi vị thần vương của Thái cổ thần giới. Trên bàn cát, phạm vi thế lực của thần tộc đều được mô tả rõ ràng. Tộc mạnh nhất là tộc thần Thái Dương, chủ thần Thái Dương nắm giữ sức mạnh cốt lõi của mặt trời, có thể mở ra lĩnh vực thuần diệm. Quy lực hủy diệt còn mạnh hơn cả ma đạo Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa. Thuần dịm, ngọn lửa thuần khiết, sánh ngang với tộc thần Thái Dương là tộc thần Quang Minh, chủ thần Quang Minh cũng là người thừa kế áo nghĩa của ánh sáng, có thể bắn ra tia sáng bảy màu, thủ đoạn còn cao tay hơn thất thải Minh Vương Khổng Tuyên. trùng hợp là, bất luận là tộc thần Thái Dương hay là tộc thần Quang Minh, vật tổ thờ cúng của họ là Nguyên Phượng. Bởi vì Nguyên Phượng là đứa con của ánh sáng, Tại trời đất này chỉ mình nguyên phượng được sinh ra từ tinh hoa của ngọn lửa thuần khiết, từ trước khi khi thần thú hỗn động xuất hiện tại nhân gian, thái cổ thần giới đã dự đoán được sự tồn tại của chúng. Họ tiên đoán, nguyên phượng có lẽ sẽ được sinh ra ở thái cổ thần giới, tổ long sinh ra ở thái cổ ma giới, kỳ lân sinh ra ở thái cổ minh giới. Nếu như lời tiên đoán thành sự thật, vậy thì thiên đạo hoàn toàn không đủ sức đánh bại thái cổ thần giới, cũng sẽ không có nhân gian sau này, hưng thịnh sang suy thoái. Là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, trước giờ chưa từng có sự tồn tại vĩnh hằng không thay đổi theo thời gian. Cho dù là vì sao lạnh lẽo nhất, cũng sẽ có ngày vụt tắt. Thái cổ tam giới đại diện cho quá khứ của vũ trụ, vậy thì tam đại thần thú hỗn động chỉ có thể được sinh ra ở nhân gian nơi đại diện cho vũ trụ hiện nay, vì nhân gian vượt qua hỗn động, mở ra một vùng trời hoàn toàn mới. Hưng thịnh sang suy thoái cũng đang nói đến thiên đạo, thật ra, thời kỳ đỉnh cao của thiên đạo đã trôi qua. Vậy nên lần này hắn ta mới vội và cắt đứt sợi xích trói buộc của vận mệnh, hy vọng bản thân có thể tự mình nắm giữ vận mệnh của riêng mình, trở thành đấng tối cao tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ. Ngoài tộc thần Thái Dương và tộc thần Quang Minh ra, nữ thần Tự Nhiên và con dân của bà ấy cũng có tư cách tranh giành ngôi vị Thái Cổ Thần Vương. Nữ thần Tự Nhiên tiếp quản hiện tượng tự nhiên trong Thái Cổ Thần Giới, có thể tập hợp sấm, chớp, gió, mưa, lửa, nước, thậm chí sức mạnh vạn vật để mở ra thần vực Tự Nhiên. Nhưng mà, nữ thần tự nhiên bị tộc thần Thái Dương kiểm soát chặt chẽ, muốn chiến thắng được bọn họ, bà ấy bắt buộc phải tìm kiếm đồng minh. Mà đồng minh thích hợp nhất của bà ấy, chính là gia tộc Hải Thần, biển lớn mênh mông vô tận, sức mạnh thủy triều có thể nghịch chuyển vòng luân hồi mặt trăng và mặt trời, toàn bộ sức mạnh ngưng thủy vừa hay lại là khắc tinh chí mạng của sức mạnh hỏa diệm mà tộc thần Thái Dương sở hữu. Sau khi nữ thần tự nhiên và Hải Thần liên minh, Việc tộc thần Thái Dương muốn tranh giành ngôi báu bổng vấp phải cản trở khó khăn, phía tộc thần Quang Minh cũng cùng chung số phận, nữ thần Phục Thù thu phục gia tộc Thái Cổ Nguyệt Thần vốn đã sa sút trở thành vương triều bóng tối tối của mặt trăng. Nữ thần Phục Thù là một trong những người nắm giữ sức mạnh hỗn độn bản nguyên bóng tối hiếm có của Thái Cổ Thần giới, mà thần tính song song của Thái Cổ Nguyệt Thần cũng có một phần thuộc riêng sức mạnh hỗn độn bản nguyên bóng tối. Hai thần tộc Hùng Mạnh kết hợp đã mang lại mối đe dọa chưa từng có với tộc thần Quang Minh. Mỗi bên đều có đối thủ riêng, khiến cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thái cổ thần Vương rơi vào bế tắc, đồng thời cũng mang lại cơ hội tranh giành cho các thần tộc khác, nòi theo nữ thần Phục Thù, nữ thần Băng Tuyết cũng thu phục công dân tộc Thái cổ Phong Thần, xây dựng nên Vương Triều Phong Tuyết, trở thành thế lực thứ năm tranh giành ngôi báo. Thần Đại Địa lại quyết định liên kết với các thần tộc tầm trung thành lập nền Liên minh Đại Địa, trở thành thế lực thứ sáu. Đại điện nghĩa là mặt đất, thần thú lạp và một thần kết liên minh, trở thành thế lực thứ bảy. Thú lập nghĩa là săn bắt kẻ mạnh bắt tay nhau, từ đó khống chế lẫn nhau. Chương 1144, thần chiến bắt đầu, hai, thái cổ thần giới phải chịu nhiều khó khăn thử thách mới có thể lựa chọn ra một vị thần vương, cuộc chiến chư thần là đều không thể tránh khỏi. Đáng sợ hơn là, nếu như cuộc chiến tranh giành quá mức khốc liệt, đến lúc chọn ra thái cổ thần vương mới thì Thái Cổ Thần Giới đã không còn đủ sức xây dựng lực lượng chống lại thiên đạo, đây mới là điều bi thảm nhất. Nghe trưởng lão năm tộc giới thiệu tình hình hiện giờ của Thái Cổ Thần Giới, mộ dung nguyên duệ trầm mặt suy nghĩ, hai tộc Thái Cổ Nguyệt Thần và Thái Cổ Phong Thần, từng là một trong những thần tộc mạnh nhất của Thái Cổ Thần Giới, chỉ vì chủ thần mất tích đã lâu, nên mới bị nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết thâu tóm, từ đó mất đi vinh quang danh dự thuộc riêng của gia tộc mình, trở thành thuộc cấp phục vụ gia tộc khác. Mà nguyên nhân không kẻ nào dám dòm ngó tới tộc chiến thần, chính vì bản thân tộc chiến thần đều là những cao thủ vô cùng lợi hại, còn kế thừa ý chí bất bại của thái cổ chiến thần, nếu có mưu đồ thôn tính đất đai của bọn họ ắt sẽ phải trả cái giá đắt. Phía tộc thái cổ lôi thần và tộc thái cổ kiếm thần cũng giữ ghiên được độc lập tự chủ, dù bây giờ tộc lôi thần đã sa sút trầm trọng, nhưng do thái cổ lôi thần là vị thần được sinh ra đầu tiên ở thái cổ thần giới. Tất cả các thần đều được sinh ra do sự giao thoa giữa trời và đất sau khi lôi thần xuất hiện, bất kỳ thần tộc nào có ý đồ thâu tóm tộc thái cổ lôi thần đều sẽ nhận sự chỉ trích thậm tệ từ các vị thần khác. Vì thế tộc thái cổ lôi thần mới có thể duy trì được nền độc lập tự chủ. Tất nhiên, vinh quang thuộc về bọn họ sớm đã không còn rồi, còn về tộc thái cổ kiếm thần, lý do bọn họ vẫn còn giữ được độc lập, bởi vì bọn họ sở hữu trận pháp phòng ngự kiên cố vững chắc, trận thí thần thập vạn kiếm. Trận thí thần thập vạn kiếm là một trong hai trận pháp mạnh nhất của thái cổ thần giới, cái còn lại là trận tiên thiên ngũ hành của thái cổ chiến thần. Gần đây tộc chiến thần có bị đe dọa gì không? Trầm mặt hồi lâu, Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Có, thần đại địa đã dòng ngó đến thành anh hùng, liên quân lạp thần và mục thần vẫn luôn rình rập hồng thâu tóm chúng ta. Ngoài hai thế lực này ra, còn có một số thần tộc tầm trung muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cướp lấy khí tức tiên thiên ngũ hành do tộc ta cai quản. Trưởng lão Canh Kim nói, Kéo theo tình hình căng thẳng leo thang, tài nguyên chiến tranh của thành anh hùng tất nhiên cũng sẽ trở nên ngày càng cần thiết hơn. Tuy tộc chiến thần có tiềm lực sức mạnh đáng rờm, thế nhưng việc chủ thần mất tích khiến bọn họ không thể đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn, vậy nên kẻ địch mới bất chấp mọi nguy hiểm mò đến đây gây rối. Tộc lôi thần và kiếm thần, một bên thì động vào sẽ bị chư thần chỉ trích. Một bên có trận thí thần thập vạn kiếm Quan trọng hơn, hai tộc này không có quá nhiều tài nguyên quý giá, không đáng để mạo hiểm Tộc Thái cổ chiến thần lại khác, không chỉ tàn trữ số lượng lớn giáp sắt vũ khí, nơi đây còn có khí tức tiên thiên ngũ hành dồi dào Suốt ngàn năm qua, không rõ tộc chiến thần đã chứa bao nhiêu lượng khí tức tiên thiên ngũ hành Một phần được phong ấn trong giáp sắt và thần binh, phần khác thì chứa trong pháp trận giam giữ ngũ hành Thường nói vạn vật đều sinh ra ngũ hành Dù ở Thái Cổ Thần Giới, thì tại nguyên khí tức tiên thiên ngũ hành cũng cực kỳ khan hiếm, vừa có thể trực tiếp luyện hóa hoặc hấp thụ để nâng cao chiến lực, vừa có thể gia tăng sức mạnh của Trần Pháp. Cốt lõi sức mạnh của Thái Cổ Thần Giới nằm ở hỗn độn bản nguyên, nhưng đây chỉ có tác dụng đối với những thần minh đã đứng trên đỉnh cao, còn những thần tộc bình thường, khí tức tiên thiên ngũ hành mới là nguồn gốc sức mạnh của họ. Còn về tu hành đạo Pháp, là hệ thống tu hành mà thiên đạo đã lập ra ở nhân gian. Không thích hợp dụng ở Thái Cổ Thần Giới, thần tộc có lãnh địa gần chỗ chúng ta nhất là ai? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Là tộc Mục Thần. Được, từ hôm nay trở đi bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến, ba ngày sau chính thức hạ lệnh khiêu chiến với Mục Thần. Chiến thần bệ hạ, vinh quang của tộc chiến thần sớm đã sa súc, Mục Thần có lạp thần trợ giúp, gấp gáp xuất binh như vậy e là sẽ có nguy hiểm. Trưởng lão ớt một lo lắng nói. Sao vậy? Ông nghi ngờ năng lực của ta sao? Mộ dung nguyên Duệ cao mày hỏi. Thuộc hạ không dám, ta đương nhiên biết các ông đang e ngại điều gì, nhưng mà ta đã đến chỗ này, thì các ông bắt buộc phải hiểu một chuyện. Nói đến đây, mộ dung nguyên Duệ đứng lên, đôi mắt sáng rực quét qua toàn bộ kháng đài. Cơ thể không hề cao to lực lưỡng, nhưng uy Nghiêm đế vương tỏa ra từ người cô ấy, thật khiến người ta sợ sệt không dám nhìn thẳng. Thời gian còn lại cho Thái Cổ Thần Giới không còn nhiều nữa, thời gian của ta lại càng ít hơn, Thái Cổ Thần Vương bắt buộc phải nhanh chóng được chọn lựa, với lại chỉ có thể do Mộ Dung Nguyên Duệ ta đảm nhận. Thiên Đạo gấp gáp muốn thoát khỏi sợi xích vận mệnh, đã đánh chủ ý muốn thảo phạt Thái Cổ Tam Giới, vì thế Mộ Dung Nguyên Duệ mới nói Thái Cổ Thần Giới không còn nhiều thời gian nữa. Còn về thời gian của cô ấy, qua mấy tháng nữa, cô ấy sẽ lên chức mẹ. Một khi sinh con xong... Thì sức mạnh của cô ấy sẽ khôi phục lại giống như trước đây, tuy hiện giờ mộ dung nguyên Duệ đang mang thai, nhưng lại là thời gian sức mạnh chiến đấu của cô ấy đạt đến đỉnh cao. Chưa 1145, Mục Thần Chi Thành, Mục Thái Cổ Thần Giới đã duy trì bình yên trật tự suốt hơn ngàn năm qua, bây giờ cho dù cuộc chiến tranh giành ngôi vị Thần Vương đã phá vỡ cân băng, nhưng cuộc chiến Chư Thần vẫn chần chừ kéo dài mãi không bùng nổ. Tất nhiên, đây là sự yên bình trước giông bão. Cuộc chiến thiên tôn đã gây náo loạn trời đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đứng chúng sinh, mà cuộc chiến chư thần thái cổ chỉ càng khết đại sức hủy diệt. Chư thần đều đang hối hạ chuẩn bị cho chiến tranh, điều động tất cả những tài nguyên mình có. Nếu như không thái cổ chiến thần không quay về, có lẽ cuộc chiến thái cổ chư thần vẫn còn tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Chiến thần, vị thần chiến tranh, mộ dung nguyên duệ vừa quay về, đã bắt đầu khơi màu ngọn lửa chiến tranh quá không thẹn với danh xưng thần chiến tranh. Tộc thái cổ chiến thần sa sút, chỉ có thể tập hợp được 500 vạn quân tinh nhuệ, được Mộ Dung Nguyên Duệ phân chia thành 5 đội quân, một đội có 40 vạn dũng sĩ tộc chiến thần. Mộ Nguyên Duệ thiết lập ngũ đại thống soái, phân biệt do 5 vị trưởng lão phụ trách. Còn 5 đội chiến tướng tiên phong, do các dũng sĩ mạnh nhất của năm tộc đảm nhiệm, so với cơ cấu đại quân tiên đạo khá đa dạng phức tạp như thần và thiên tôn mộc nhiều như nắm. Quân lực của tộc chiến thần lại khá đơn giản và còn vô cùng xuất sắc, có thể phối hợp ăn ý với đạo chiến thần của mộ dung nguyên Duệ, biến hóa trận pháp tiên thiên ngũ hành. So với lúc cô ấy tiếp quản tiên đạo, quả thực thông thả hơn nhiều. Là phụ nữ đang mang thai, tuy cơ thể đạo tổ không bị ảnh hưởng, nhưng mộ dung nguyên Duệ vẫn thường xuyên kiểm tra thai nhi trong bùng thấp thỏm lo lắng tình trạng của con. Sự thay đổi không thể kiểm soát này vừa giúp cô ấy cảm nhận thấy niềm vui của người làm mẹ đồng thời cũng gieo rắc tai họa nằm khi cô ấy chiến đấu trên sa trường. Nhưng mà, cuộc chiến mục thần sắp tới, mộ dung nguyên Duệ không cần đích thân ra tay, tộc chiến thần cũng có thể dễ dàng xử gọn được. Đây chính là sự khác biệt giữa không có chủ thần và có chủ thần, dưới sự dẫn dắt lãnh đạo của đạo chiến thần, sức mạnh chiến đấu của tộc chiến thần cũng được gia tăng đáng kể. Ba ngày sau, tộc chiến thần đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Năm đội quân đã tập kết ở ngoài thành, Già trẻ lớn bé đang đứng đưa tiễn họ. Mộ dung nguyên Duệ mặc bộ giáp tử Kim tay cầm pháp kiếm tử Kim đầu đội vương miệng tử Kim trên lưng vác theo cờ ngũ diện, mỗi một lá cờ đều phong ấn một lượng lớn khí tức tiên thiên ngũ hàng. Cơ thể con người bình thường của mộ dung nguyên Duệ đứng trong hãng ngũ to lớn cao lớn đô con của tộc chiến thần, quả thật quá mức nhỏ bé, vì thế cô ấy ngồi lên xe ngựa của riêng mình, chiến mã có trang bị đầu voi ma vút thời nguyên thủy được cất giấu khá lâu trong điện chiến thần. Chiến mã này cao khoảng 10 trường, toàn thân bọc giáp sắt, bên hông xe có khắc trận tiên thiên ngũ hành, mỗi một bước chân mạnh mẽ như sấm chớp nặng tựa ngàn cân. Mộ dung nguyên vệ, đứng trước đội quân, hét to với người của tộc chiến thần, cuộc chiến chư thần nổ ra vì ta, dù ta có chết, cũng quyết không bôi nhỏ danh tiếng chiến thần. Các tướng sĩ đồng thanh hét lớn, ý chí chiến đấu dân cao cháy rực cả bầu trời. Sắc trời lập tức xuất hiện phản ứng, sấm chớp nổ đùng đùng. Gió bão cùng phong nổi lên khắp nơi, thoáng chóc, không biết bao nhiêu thần niệm của chủ thần các phương đưa mắt thăm dò tình hình thành anh hùng, nhưng vì mộ dung nguyên duệ dùng đạo chiến thần che giấu huyền cơ, nên bọn họ không biết tộc chiến thần bất thình thình phát động chiến tranh. Đến tận khi đại quân của chiến thần sắp tới cổng thành Mục Thần, tin tức Thái Cổ Chiến Thần đã quay về mới truyền đi khắp Thái Cổ Thần giới. Đô thành của Mục Thần gọi là thành Khai Minh, bây giờ quân lực trong thành vô cùng túng thiếu. Bởi vì Mục Thần và đại quân tinh nhuệ của mình đã tiến hành thao luyện liên quân ở biên thành Lạp Thần. Mục Thần và Lạp Thần đều có năng lực điều khiển bách thú, quân chủ lực của hai đại quân đều là thần thú nguyên thủy Thái Cổ, lần thao luyện này, sẽ tập kết qua đại quân thần thú nguyên thủy trước giờ chưa từng có, hàng ngàn hàng vạn thần thú tập hợp lại thành một đại quân lớn mạnh, phối hợp với thần vực phẫn nộ hoang dã của Mục Thần, tính hoang dã của Lạp Thần thức tỉnh thần vực. Đại quân thần thú Nguyên Thủy bộc phát ra khí tức hung hãn càng quét kẻ địch. Cho dù có là tộc thần Thái Dương ở tích tận phía đông bắc xa xôi, cũng cảm thấy mối đe dọa từ phương bắc. Chư thần cũng vì lần thao luyện liên quân này mà đánh giá lại tình hình thế lực ở Thái Cổ thần giới, do quân chủ lực của một thần không ở thành Khai Minh, trách nhiệm canh giữ thành đều giao lại hết cho thần thú thủ hộ, do đích thân một thần huấn luyện, thú Khai Minh Nguyên Thủy Thái Cổ. Thần thú dài trăm trường, có chín đầu mình hổ Đứng bên ngoài thành khai minh, một mình ngân chiến với đại quân chiến thần. Các tông đồ mục thần thủ thành khác, đang đứng trên cổng thành, dơ cao cung tên, căng thẳng chờ đợi. Chương 1146, mục thần chi thành, 2 trưởng lão mậu thổ, chiến lực của thú khai minh nguyên thủy như thế nào? Mộ dung nguyên Duệ hỏi. Sở hữu chiến lực chủ thần tầm trung. Trưởng lão mậu thổ nói. Nói như vậy. Dù có là dũng sĩ mạnh nhất của tộc chiến thần chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó sao? E là dũng sĩ của năm tộc cùng ra tay mới đủ sức hạ gục nó, đây là trận chiến đầu tiên của tộc chiến thần, vì một con giả thú nhỏ nhoi mà phải phí phạm hết toàn bộ quân lực tinh nhuệ của tộc chiến thần ta thì quả là có chút bôi nhỏ thanh danh chiến thần của ta rồi. Truyền lệnh ta xuống, ngũ quân lùi lại trăm trượng, đích thân ta sẽ giải quyết nó. Mộ Dung Nguyên Duệ Ngạo Nghĩa nói Chiến thần bệ hạ, đạo chiến thần không phải đạo chiến đấu, bệ hạ không thể mạo hiểm được, ông nhầm rồi, người giỏi chiến đấu thì không có thành tích gì nổi bật, thế nên các ông luôn cho rằng chiến thần chỉ đứng đầu về cách hành quân bố trận. Nhưng lại không biết, bản thân chiến thần đã sở hữu chiến lực đỉnh phong tại Thái cổ thần giới rồi, nếu không ban đầu cũng sẽ không thể ngồi vững trên ngôi báo Thái cổ thần vương. Thật ra không phải chỉ mình trưởng lão mậu thổ nghi ngờ chiến lực của cô ấy, mà ở nhân gian tam giới cũng có khá nhiều người nghi ngờ chiến lực của Mộ Dung Nguyên Duệ. Trận chiến nổi danh nhất của cô ấy là tại Hoang Mạc Long Môn, cô ấy dùng điệp khúc tiên Vũ Nghê thường giết chết 500 thiên tôn thượng cổ Long Nhân, mà lúc đó cô ấy vẫn chưa thức tỉnh túc mệnh của thái cổ chiến thần. Ngoài trận chiến đó ra, thì là trận chiến ở thiên định năm đó, cô ấy vẫn chưa thể hiện được bất kỳ ưu thế đáng kinh ngạc nào. Thật ra, sau khi ngưng tụ được thần cách thái cổ chiến thần, Chiến lực của Mộ Dung Nguyên Duệ sớm đã có thay đổi kinh thiên động địa. Nếu không phải cô ấy cố ý che giấu, đem toàn bộ tinh lực dồn hết vào trận pháp tiên thiên ngũ hành, mới khiến kẻ khác có nhầm lẫn tai hại về chiến lực của cô ấy. Khi người ta nhắc đến cô ấy, đa phần sẽ so sánh cô ấy với tạ Lưu Vân và Khương Tuyết Dương. Mà không đặt cô ấy ngang hàng với Lữ Thuần Dương, hay Thùy Họa. Mà Mộ Dung Nguyên Duệ hôm nay, trong cơ thể đã có hai luồng khí âm dương dồi dào vô tận. Chiến lực đạt đến đỉnh phong. Cho dù Lữ Thuần Dương có đến, cô ấy cũng có niềm tin giành chiến thắng. Sau đó Mộ Dung Nguyên Duệ nhảy xuống cổ xe voi ma vút, tiến tới trước mặt Khai Minh Thú Nguyên Thủy Thủ Hộ thành Khai Minh. Thú Khai Minh đã bắt đầu mở linh thức, tất nhiên có thể phát hiện ra thần uy của Thái cổ Chiến Thần trên người cô ấy. Tin tức ngũ quân Chiến Thần đổ bộ đến thành Khai Minh, nó đã truyền đến tai của Mục Thần rồi, bây giờ Liên Quân Mục Thần và Lạp Thần đang ồ ạt chạy về thành Khai Minh. Mà việc nó làm chính là đợi đại quân chủ lực trở về, không tiếc mọi giá ngăn cản cuộc tấn công của ngũ quân chiến thần. Ý chí chiến đầu của ngũ quân vang vọng trời xanh, Khai Minh Thú không nắm được bao nhiêu phần thắng, thậm chí đã chuẩn bị cùng tồn vong với thành Khai Minh. Nhưng lúc nó nhìn thấy mộ dung nguyên vệ một mình tiến tới chỗ nào, suy nghĩ trong lòng đột nhiên thay đổi. Nếu như có thể giết chết thái cổ chiến thần, có lẽ năm đội quân của chiến thần sẽ không cần nó phí công ngăn cản nữa, tự họ sẽ biết khó mà lùi. Kẻ thiện chiến sẽ không có chiến công, thực lực chiến đấu của thái cổ chiến thần, chính là một bí ẩn khó đoán của ở thái cổ thần giới, nên khai minh thú mới nảy ra suy nghĩ này, chiến thần bệ hạ, tại sao lại đột nhiên muốn tấn công thành khai minh của bọn ta? Thú khai minh vừa liều mạng gia tăng chiến ý, vừa cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng dò hỏi. Nếu như một thần sớm đã có ý đồ xâm chiến thành anh hùng, thay vì chờ chết chi bằng chủ động tấn công, nhanh chóng chấp lấy thời đánh đòn phủ đầu chính là đạo chiến thần. Mục thần và lạp thần đã liên minh rồi, cho dù thành khai minh không thể ngăn cản được đại quân ngũ hành, thì các người lấy đâu ra tự tin có thể chống lại sự phục thù của mục thần và thần thú lạp. Hỏi hay lắm, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao? Bởi vì sợ là ngươi sẽ không sống đến lúc đó đâu, chiến thần to gan, ngày hôm nay cô sẽ phải trả giá vì sự ngu ngốc của mình. Nói xong, thú khai minh hét lên một tiếng gầm rống. Chiến ý tích tụ bỗng nhiên bùng nổ kết hợp với thú tính nguyên thủy, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt trời đất. Sắc mặt của ngũ quân chiến thần đứng sau lưng Mộ Dung Nguyên Duệ đều đồng loạt biến sắc. Họ lo lắng cho chiến thần, không muốn mất đi vị chủ thần mới trở về không lâu. Nếu như Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi ra bốn phân thần, có lẽ họ sẽ không lo lắng đến vậy, nhưng rõ ràng cô ấy muốn đơn đã độc đấu. Đối diện với sự phẫn nộ của Thú Khai Minh, Mộ Dung Nguyên Duệ không hề hoảng loạn. Lúc Thú Khai Minh phóng tới chỗ cô ấy, Cô ấy không hề do dự tiến thẳng lên ngân chiến. Chương 1147, phong hỏa tam nguyệt, 1, phong hỏa tam nguyệt, 3 tháng chiến tranh thú khai minh, 9 đầu mặt người, mình hổ, lúc phát động tấn công, 9 gương mặt trở nên vô cùng hung ác, toàn thân nổi lên ánh sáng màu đỏ. 18 con mắt hung tợn, hầm hầm nhìn mộ dung nguyên Duệ Đợi khi cách mộ dung nguyên Duệ chỉ còn mấy trường, thì 9 cái miệng mở to ra, đồng loạt phun ra sương độc, nọc độc lửa, băng, cuồng Ph phong, sấm chớp, thủy Triều Mỗi một đòn đều có quy lực đẳng cấp trí cường đạo tổ, dung hợp sức mạnh tiên thiên ngũ hành và huyết mạch giả thú, ngoài 9 đòn tấn công này ra, răng nanh và móng vuốt của thú khai Minh nguyên thủy, kèm theo cơ thể khổng lồ của nó, cũng có quy lực hủy diệt trời đất, bản năng thú tính bộc phát, thậm chí còn sánh ngang với đòn tấn công toàn lực của chủ thần tầm trung. Thậm chí, lúc thú khai Minh đánh phủ đầu, Sức mạnh của nó không hề yếu hơn chủ nhân Mục Thần, còn gần bằng chủ thần cấp cao. Ở Thái Cổ Thần Giới, thần vị có cấp cao, cấp trung, và cấp thấp, thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần Tự nhiên, nữ thần Băng Tuyết, nữ thần Phục Thu đều là thần Minh cấp cao, Hải Thần, Mục Thần, Lạp Thần thuộc nhóm chủ thần cấp trung. Trong suốt chiều dài lịch sử của Thái Cổ Thần Giới, chỉ mình Thái Cổ Lôi Thần năm xưa có sức mạnh vượt qua ba cấp bậc này. Ông ấy cũng được tôn làm cha của các vị thần. Thái cổ thần vương sau này đều là thần minh cấp cao, không còn ai đủ sức ngự trị quần thần. Đối diện với đoàn hủy diệt của thú khai minh nguyên thủy, sắc mặt các chiến tướng tộc chiến thần trắng bệch không còn một giọt máu. Giờ đây khoảng cách giữa mộ dung nguyên duệ và thú khai minh chỉ còn mấy trường, ngàn cân treo sợi tóc. Chiến vô phá chuẩn bị xông lên hỗ trợ, nhưng trưởng lão canh kim ngăn cản, bởi vì mộ nguyên duệ đã nói rõ, Một mình cô ấy sẽ nên chiến, thật ra cho dù bây giờ bọn họ ra tay, cũng không còn kịp nữa, đối với trận đấu cấp bậc chủ thần, mấy trường không được xem là khoảng cách. Nếu như không muốn phát huy tốt đa sức mạnh hủy diệt, thì dù cách xa mấy ngàn dặm thậm chí vạn dặm, đều có thể cảm nhận quy lực của chủ thần, nhưng dù chỉ còn cách vài bước chân, mộ dung nguyên duệ vẫn bình chân như vậy, tới tận khi chính đòn đánh tụ hợp thành một luồng sức mạnh hủy diệt, thân mình mảnh mai của cô ấy đột nhiên công người cúi về phía trước. Triệu hồi cờ đại diện trên sức mạnh mậu thổ. Mậu thổ hiển linh, bảo vệ cơ thể của ta. Nói xong, cờ mậu thổ nhanh chóng hóa thành tấm khiên màu vàng ống, trắng trước mặt mộ dung nguyên Duệ Tấm khiên mậu thổ vừa xuất hiện, lốc xoáy hủy diệt tung trào như vũ bão đã đổ dồn lên mặt tấm khiên, tính toán thời gian vô cùng chính xác. Chỉ nghe một tiếng nổ bùng, đòn đánh của thú khai minh đập mạnh lên bề mặt của tấm khiên, sức hủy diệt đáng sợ bắt đầu tỏa ra xung quanh Chấn động từ trận đấu bên dưới khiến bức tường bao quanh thành Khai Minh bị vỡ vụn, đám tông đồ mục thần đứng trên thành vô cùng sợ hãi. Nhờ Ngũ Quân Chiến Thần đã lùi cách xa ra một khoảng, mới không bị cuốn vào, bổn tôn Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn đứng im bất động, sắc mặt không hề tỏ ra kinh ngạc gì. Tấm khiên màu thổ đã chặn đứng hoàn toàn đòn hủy diệt của thú Khai Minh Nguyên Thủy, mặc khiên không hề có một vết xước, nhưng ánh kim đã mờ đi một chút. Thấy thế, thú Khai Minh Nguyên Thủy Thần thú khổng lồ vội lấy tấm khiên. Thứ bộc phát vừa rồi chính là sức mạnh thần thông của nó, bây giờ là bản năng hoang dã của nó, vần hào quan trên tấm khiên mậu thổ đã mờ dần, giờ đây có còn đủ sức ngăn cản con giả thú hung bạo hay không, trở thành việc mà toàn bộ tộc nhân chiến thần quan tâm. Lại một tiếng nổ vang lên, khiên mậu thổ tỏa sáng rực rỡ. Sau đó là tiếng gào đau đớn của thú khai minh nguyên thủy, thần thú khổng lồ bị hất bay ra xa, ngạ ầm súng mặt đất. Khiến mặt đất trũng một hố sâu, thành khai minh bị liên lụy, tòa tháp sụp đổ, khói bay mù mịt thú khai minh nguyên thủy cố gắng bò dậy, chính cái đầu chảy máu rồng rọc, trông thật thảm thương. Từ đầu đến cuối, mộ dung nguyên Duệ chưa hề đụng một ngón tay, chỉ mới triệu hồi ra một lá cờ, rồi hóa thành tấm khiên màu thổ. Sau khi đánh hai đòn công kích thú khai minh, ánh sáng trên tấm khiên cũng vụt tắt. Mộ dung nguyên vệ dơ tay thu về, tấm khiên lại hóa thành cờ, cắm trên lưng. Rồi tiến từng bước lại gần thú khai minh, lúc này đây, ý chí chiến đấu của nó đã không còn, thân mang trọng thương, chỉ còn nước chờ chết. Nếu như cô giết ta, mục thần nhất định sẽ không bỏ qua cho tộc chiến thần đâu. Lẽ nào, tới giờ mà ngươi còn tưởng rằng mục thần có tư cách chiến đấu với tộc chiến thần sao? Mộ dung nguyên Duệ hỏi. Chính cái đầu của nó cúi xuống, không nói nên lời. Mới đầu nó coi việc chiến thần phát binh đánh thành Khai Minh chỉ là thủ đoạn đánh lén, thậm chí xem thường chiến thuật hèn hạ của chiến thần, sau khi nó dùng toàn lực đánh với mộ dung nguyên vệ, nó mới hiểu chiến thần chọn công đánh thành Khai Minh vào lúc này không hề có ý nhân cơ hội tập kích đánh phủ đầu, mà vì chiến thần ngẫu nhiên chọn trúng ngày này thôi. Cho dù quân lực tinh nhuệ đều đang canh gác ở thành Khai Minh, cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi, bọn họ nhất định sẽ cầm chắc thất bại. Có lẽ tại thần giới có người sẽ ngăn cản được bước chân của thái cổ chiến thần, nhưng đó tuyệt đối không phải là một thần, chiến thần, cô đã khơi màu chiến tranh chư thần, nhất định sẽ gặp báo ứng, phải gánh chịu lời nguyền rũa của chư thần. Chương 1148, Phong hỏa Tam Nguyệt, 2, Thái cổ chiến thần vốn dĩ chẳng phải là vị quân chủ từ bi nhân hậu, nếu như ta đã quyết tâm tranh giành ngôi vị thái cổ thần vương, thì đã sớm chuẩn bị gánh vác sát nghiệp rồi. Một trận chiến thắng lợi được đổi lấy bằng xương máu của vạn binh mã, mộ dung nguyên vệ tất nhiên hiểu rõ sự tàn khốc của con đường trở thành thái cổ thần vương, không biết bao nhiêu thần tộc sẽ mất mạng trong trận chiến chư thần, mà cô ấy chính là kẻ cầm đầu khơi màu cuộc chiến. Nhưng mà, nếu cô ấy không tranh, thì thần giới hỗn loạn rời rạc này làm sao đủ sức khiêu chiến với thiên đạo? Nếu như không thể đánh bại thiên đạo, thì không chỉ mình thái cổ tam giới gặp họa sát thân, mà sẽ liên lụy đến cả nhân gian. Không giết chóc sẽ không thể chấm dứt tai ương, thú khai minh, nếu ngươi bằng lòng quay về minh giới, ta có thể mở ra một con đường tiễn ngươi đến đó." Mộ Dung Nguyên Duệ nói. "Ta đã dùng cả đời đi theo một thần, lập lời thề cùng sống chết với thành khai minh. Được, ta sẽ thỏa mãn ước nguyện của ngươi." Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ thi triển kiếm pháp Tử Kim, chém một phát chính nhát, lần lượt đâm vào giữa lông mày của thú khai minh. Sau khi kiếm được thu về, thú khai minh cũng tắt thở, thần hồn tiêu tán. Thú khai minh nguyên thủy đã chết, tông tồ mục thần đứng trên tường thành khai minh và tộc nhân trong thành đều rơi nước mắt đau xót. Suốt mấy ngàn năm qua, thú khai minh đã sớm trở thành thần minh trong mắt họ, địa vị chỉ đứng sau mục thần. Hôm nay thú khai minh đã hy sinh vì bảo vệ thành, sau khi chết không nhập vào minh giới, làm sao không khiến họ đau xót. Cái chết của thú khai minh, đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con dân mục thần. Rất nhanh ngọn lửa căm phẫn đã bùng cháy dữ dội. Người người nhà nhà quyết tâm chiến đấu đến chết, thề cùng tồn vong với thành khai minh, thấy thế, đáy mắt mộ dung nguyên duệ lué lên tia lạnh lẽo, muốn ra lệnh công phá thành trì. Chính lúc này đây, trong bụng lại truyền đến chút nhói. Sau đó trái tim bất giác mềm lòng, cánh tay dơ lên cũng từ từ buông xuống, khuôn mặt tàn nhẫn cũng lộ ra vẻ dịu dàng. Mộ dung nguyên duệ không hề thèm khác gì tại nguyên chiến tranh của thành khai minh. Công thành chẳng qua vì muốn khơi màu cho cuộc chiến chư thần. Bây giờ, thú khai minh đã chết, mộ dung nguyên Duệ cũng đã đạt được mục đích, vậy thì có tấn công thành khai minh hay không, cũng không còn cần thiết nữa. Chiến thần không phải là vị quân chủ nhân từ, nhưng mộ dung nguyên Duệ là người sắp làm mẹ, cô ấy nguyện gánh chịu tội lỗi sát nghiệp, nhưng, không thể không suy nghĩ cho tương lai cho con cái của mình. Sau đó, mộ dung nguyên Duệ nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, thì thầm một câu, quỷ thần minh minh tự tư tự lượng, rồi ra lệnh cho đội quân bỏ qua thành Khai Minh, tiến thẳng đến cao nguyên phía bắc nơi đóng quân của Mục thần và Lạp thần. Quân lực thành Khai Minh thiếu thốn, tuy con dân Mục thần quyết chiến đấu đến cùng, nhưng trong lòng cũng hiểu, cho dù tất cả bỏ mạng ở đây, cũng không thể ngăn cảnh đại quân chiến thần, thậm chí một mình chiến thần cũng đủ sang bằng cả thành rồi. Chiến thần không phải kẻ nhân từ, đây là điều cả thái cổ thần giới biết rõ, thế nên, khi họ nhìn thấy đại quân chiến thần chuyển hướng Đi qua thành khai minh tiến thẳng về phía bắc, khiến bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, bọn họ cũng phải là người ngu ngốc chỉ biết đâm đầu tấn công, để trả thù cho thú khai minh nguyên thủy. Chiến thần bệ hạ, tại sao không công thành? Chiến vô ngấn nữ dũng sĩ của hỏa tộc tiến gần hỏi. Sau khi quay về tộc chiến thần, người thân cận nhất với mộ dung nguyên duệ chính là chiến vô ngấn, cô ấy có tính cách hào sản thẳng thắn Sau khi nhận mộ dung Nguyên Duệ là chủ nhân thì vô cùng trung tành quyết không hài lòng, rất được lòng tin của mộ dung Nguyên Duệ. Chiến thần không phải là kẻ nhân từ, nhưng đối với người làm mẹ mà nói thì thật quá tàn ác rồi. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Chiến thần bệ hạ đã có con nối giỏi rồi sao? Chiến vô ngấn sửng sốt hỏi, cũng khó trách cô ấy ngạc nhiên như vậy, bởi vì con nối giỏi của chiến thần là chuyện vô cùng quan trọng, đại biểu cho việc thần cách chiến thần sẽ không thất truyền. Tộc chiến thần ngày nay vẫn chưa có ai ngưng tụ ra thần cách chiến thần hoàn chỉnh, bởi vì trên người họ không dòng máu trực hệ với thái cổ chiến thần. Huyết mạch trên người tộc nhân vô cùng kém, khó mà thuần khiết bằng huyết mạch trong người con nối giỏi của chiến thần. Sắp rồi, còn 3 tháng nữa, chúng nó sẽ chào đời. Mộ dung nguyên Duệ đưa tay sờ bụng nhỏ rồi mỉm cười nói. Hả? Chiến vô ngấn sửng sốt há hốc mồm, không biết nên nói gì. Cô ấy không thể ngờ được. Thái Cổ Chiến Thần Bệ Hạ kiêu dũng oai phong lẫm liệt, lại đang mang thai. Thời gian của Mộ Dung Nguyên Duệ không còn nhiều, đến hôm nay cũng chỉ còn lại 3 tháng. Mà trong 3 tháng cuối cùng này, chắc chắn sẽ không ngừng nổ ra tranh chấp và tan thương, gọi là 3 tháng chìm trong khói lửa chiến tranh. Chương 1149, quyết chiến hoang dã, một, lãnh thổ Thái Cổ Thần giới vô tận, vượt xa Ma giới và Minh giới. Trên thực tế, Ma giới và Minh giới đều được phân tách với thần giới. Chủ thể của Tam giới xưa cũ là Thái Cổ Thần Giới. Phương Bắc từ xưa đến nay đã là nơi có các ngôi sao luôn phát sáng, có một số lượng lớn thần tộc sinh sống ở phía Bắc Thái Cổ Thần Giới. Tộc Chiến Thần từng là vị vua không thể chối cãi của Phương Bắc, nhưng mà, cũng không nên đánh giá thấp tộc Lạp Thần. Đặc biệt là sau khi Lạp Thần và Mục Thần liên hợp với nhau, các thần tộc Phương Bắc ngay lập tức chấm dứt tranh chấp với nhau, mọi người đều cảm thấy nguy hiểm. Mục Thần tương đối bao dung. Nhưng lạp thần lại nổi tiếng là người tàn nhẫn, bạo lực, uy chấn bách thú. Theo truyền thuyết, hình dạng tối thượng của lạp thần là nửa người nửa giả thú. Có thể phô diễn thần uy của chủ thần trong hình dạng con người, mà còn có thể bộc phát sức mạnh hủy diệt của bản năng động vật. Mục thần dựa vào nhân thú của mình để cai trị các muôn thú, trong khi lạp thần lại dựa vào bạo lực để nô dịch muôn thú. Giờ đây, họ đã hợp lực để tập hợp một đại quân gồm hàng ngàn vạn mảnh thú. Kết hợp giữa cương nhu để tạo nên một đại quân siêu phạm khiến các vị thần phải khiếp sợ. Lạp thần có tham vọng rất lớn, ông ta cũng là người muốn tranh giành thái cổ thần vương, mục thần thành lập liên minh với ông ta, phần nhiều là để đảm bảo địa vị của mình trong thần tộc phương Bắc, bởi vì lạp thần đã hứa rằng một khi trở thành thái cổ thần vương, mục thần sẽ là chủ của Bắc Cảnh. Vào lúc này, lực lượng liên minh của mục thần và lạp thần đang từ phía Bắc tiến tới cao nguyên hoang dã ở phương Nam. Khi chiến thần dẫn quân đột kích thành Khai Minh, một thần sớm đã nhận được thông tin từ mối liên kết thần hồn với thú Khai Minh Nguyên Thủy. Thành Khai Minh vắng quân, chỉ có chục ngàn sứ thần canh giữ thành, không thể ngăn cản đại quân 200 vạn của chiến thần. Mặc dù thú Khai Minh Nguyên Thủy có dũng cảm vô song và sở hữu sức mạnh của một vị chủ thần cấp trung, nhưng các ngũ tộc dũng sĩ của tộc chiến thần cũng sát phạt vô đối. Cái gọi là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Nếu tộc chiến thần dám tấn công thành khai minh, họ chắc chắn phải có tự tin của riêng mình. Một con lạc đà gây còn lớn hơn một con ngựa, tộc chiến thần là vị vua phương Bắc, mặc dù họ đã nhiều năm gặp khó khăn do thiếu đi chủ thần mà chưa thể trở lại danh sách thần tộc mạnh nhất, nhưng họ chưa bao giờ ngừng tu hành và luyện hóa khí tiên thiên ngũ hành. Vô số ngàn năm sau, ai sẽ biết tộc chiến thần đã khống chế được bao nhiêu khí tiên thiên ngũ hành, tích lũy được bao nhiêu tài nguyên chiến tranh chứ? Mục thần càng nghĩ càng cảm thấy bất an, tộc chiến thần không có chú thần, đã khiến ông không thể hạ quyết tâm chủ động phái quân tới thành anh hùng rồi, giờ đây thái cổ chiến thần đã trở lại, trong lòng lại càng ngủ vị tạp trần hơn. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người đồng minh ôn hòa này, vị lập thần trẻ tuổi thác bạc liệt khẽ miễn cười nói, mục giả huynh, tộc chiến thần đã không còn như xưa nữa, làm sao chúng có thể ngăn cản đại quân ngàn vạn thần thú nguyên thủy của chúng ta chứ, tộc chiến thần vốn còn dư thừa thực lực. Huống chi bây giờ chiến thần đã trở lại? Thái cổ chiến thần đã mất huyết thống từ lâu, ai biết được thứ gọi là chiến thần này lại chui ra từ xó xỉnh nào chứ? Ta thừa nhận rằng đạo chiến thần trạng thái hoàn chỉnh rất mạnh mẽ, nhưng quân lực của tộc chiến thần có hạn, cho dù vị chiến thần mới này không phải là giả thì cũng không có binh để sử dụng, lạp thần, Thác Bạc Liệt nói. Lẽ nào Thác Bạc lão đệ không hề lo lắng chút nào về chiến lực bổn tôn của Thái cổ chiến thần sao? Ha ha, Thác Bạc Liệt cười lớn. Nói, nhìn toàn bộ thái cổ thần giới, người duy nhất ta sợ chính là thái cổ kiếm thần, kiếm thần không xuất trận, ai chiến cùng ta. Thác bạc liệt rất ngông cuồng, đương nhiên ông ta cũng có tư cách để ngông cuồng. Trong lịch sử thần giới trước đây, ghi chép về lạp thần chỉ có thần thông trấn áp bách thú, chứ không hề đề cập đến bản năng thú tính của lạp thần. Thứ nhất, thần giới chủ trương đề cao trật tự và thần tính, thứ hai, lạp thần xảo quyệt như hồ ly, ẩn dấu cực kỳ giỏi. Thần giới ngày nay đến từ sự phục sinh sau khi thiên đạo bị hủy diệt, quy lực của chư thần cũng đều có sự suy yếu, chỉ có lạp thần là ngược lại, sức mạnh của ông vượt xa bất kỳ vị chủ thần nào trong lịch sử. Lý do là vị lạp thần ngày nay đang đồng thời chảy hai dòng máu trong người. Một là huyết thống chính thống của lạp thần, hai là huyết thống được truyền thừa từ thú thần Vũ Cương, người không được thần giới công nhận. Thú thần Vũ Cương là tổ tiên của tất cả thần thú ở thái cổ thần giới, theo truyền thuyết. Thú thần và lôi thần được sinh ra cùng một ngày trong thái cổ thần giới, một người sinh lúc bình minh, một người sinh lúc hoàng hôn. Khi thiên đạo diệt thế, chư thần đều bị ảnh hưởng, chỉ có thú thần trốn thoát được bằng cách ẩn nấu dưới lòng đất, tuy nhiên, thú thần tuy chưa chết nhưng lại bị thương nặng, cuối cùng tiêu hao hết sinh cơ và vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất. Vũ Cương tuy đã chết nhưng thần hồn vẫn không bị tiêu tan. Lần này thần giới hồi sinh. Mẹ của Lạp Thần và Bắc Địa Lịch Phong Hạp Cốc đã cảm ứng sinh ra một đứa con trai, nghe nói bà đã nhận được huyết thống truyền thừa của Vũ Cương. Chuyện này chính là bí mật lớn nhất của Thác Bạc Liệt, để lấy được lòng tin của Mục Thần và hình thành liên minh, đã nói cho Mục Thần biết bí mật này, mới khiến Mục Thần hạ quyết tâm thành lập liên minh với ông ta, liên thủ giành lấy vị trí Thái Cổ Thần Vương. Nghe Thác Bạc Liệt nói như vậy, Mục Thần trong lòng cũng có chút yên tâm. Thần Thú Vũ Cương nổi tiếng như Thái Cổ Lôi Thần. Chỉ vì ông ta đến cuối vẫn chưa thể hóa thành hình người nên mới không được chư thần Thái Cổ công nhận, chư 1150, quyết chiến hoang dã, hay giả dụ như thác bạc liệt phát huy bản năng thú tính của Vũ Cương, thì trong tình huống vị trí lôi thần cùng kiếm thần đang bị bỏ trống thì không ai trong số chư thần Thái Cổ có thể đối kháng lại với ông ta. Còn về Thái Cổ Chiến Thần, sức mạnh của ông nằm ở cách chỉ huy quân đội vốn không có khả năng chiến đấu vượt trội gì. Mục thần vừa thả lỏng không bao lâu. Khi đại quân thần thú vừa đổ bộ lên cao nguyên hoang dã, thần hồn ông đột nhiên chấn động, sau đó cảm thấy bi ai, mở miệng phun ra một ngụm máu. Mục giả huynh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lạp thần thác bạc liệt hỏi. Thú khai minh đã chết rồi. Mục thần buồn bả đát, xin chia buồn với mục giả huynh, thành khai minh vốn thiếu thốn chiến lực nên mới bị đại quân chiến thần chiếm lợi. Thần Thú Khai Minh tuy cực kỳ hung mạnh nhưng chúng không thể ngăn cản đại quân ngũ tộc dũng sĩ của chiến thần. Không, Thú Khai Minh không chết trong tay chiến vô phá và những người khác. Người giết nó là Thái Cổ Chiến Thần. Cái gì? Ý Huynh là Thái Cổ Chiến Thần đã tự tay giết chết Thú Khai Minh sao? Ngay cả Thác Bạc Liệt nghe được lời này cũng không khỏi kinh ngạc, Thú Khai Minh Nguyên Thủy sở hữu sức mạnh thần thông kết và có thể một đòn phát toàn lực huy chiến lực tương đương chủ thần cấp cao thấy cổ chiến thần có thể một mình giết chết nó thì ác hẳn phải có lực chiến của chủ thần cấp cao, điều này khác với những gì ông ta mong đợi. Điều quan trọng nhất là chủ thần mình tham chiến giết địch hoàn toàn không phù hợp với đạo cầm binh của đạo chiến thần, trừ khi chiến thần hoàn toàn không xem thú khai minh ra gì. Thú khai minh trước khi chết còn để lại cho ta một câu, nó không muốn ta phục thù cho nó, càng không nên làm kẻ địch của chiến thần. Mộc thần nói, "Tại sao?" Thú khai minh nói cho ta biết Bước chân của chiến thần không thể ngăn cản được, thái cổ thần vương thuộc về cô ta. Thế nào, ngươi tin lời khai minh thú nói không? Thác bạc liệt hỏi, ta có tin hay không cũng không quan trọng nữa, thú khai minh cả đời kề cạnh bên ta, nó vì bảo vệ thành khai minh mà chết, chỉ cần ta còn sống, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Được, ta ắt sẽ giúp mục giả huynh đòi món nợ máu này. Sau khi nói xong, lập thần ra lệnh cho toàn quân tăng tốc tiến về phía thành khai minh. Cao Nguyên hoang dã là một vùng rộng lớn, cho dù quân đoàn thần thú có hành quân nhanh chóng, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến nơi. Bên dưới Cao Nguyên là vùng đất hoang vu. Vạn thú vô cương, tư thế xuống núi rất hùng vĩ, không bị gò bó. Thú triệu cuồng cuồng, trời u đất tối, bất khả chiến bại. Tuy nhiên, ngay khi đại quân hàng ngàn vạn thần thú của lạc Thần tiếp tục lao về phía thành Khai Minh, Thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí quân uy cực kỳ lớn mạnh đến từ phía nam thành khai minh, sát ý sọc thẳng lên trời, ngoài trừ đại quân của tộc chiến thần, thì tìm khắp thái cổ thần giới, cũng chẳng tìm được quân uy nào nghiêm chỉnh như vậy. Trong lòng thác bạc liệt trung lên, ông ta không ngờ đại quân của chiến thần lại hành động nhanh như vậy. Vừa công phá thành khai minh, bây giờ đã xuất hiện ở đây. Đúng lúc này. Hùng ưng chi linh trinh sát của Lạp Thần trở về từ phía Nam và báo cho Lạp Thần về tin tức của Thành Khai Minh. Chiến thần chỉ giết thú Khai Minh, không chinh phạt Thành Khai Minh. Ô, tin tức này làm một thần rất ngạc nhiên. Chiến thần chưa bao giờ là vị chủ thần nhân từ, khi tin tức về cái chết của thú Khai Minh truyền ra, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đồ sát cả thành, trong lòng tâm tình vô cùng nặng nề. Bây giờ chợt nghe tin chiến thần không chinh phạt Thành Khai Minh. Tâm trạng đã khá hơn đôi chút, nhưng cơn tức giận muốn trả thù vẫn không hề suy giảm. Thú khai sáng là người bạn trung thành nhất của ông ta, chiến thần nhất định phải chịu trách nhiệm về cái chết của nó. Lạp thần và mục thần bay lên không trung, nhìn kẻ thù, khi nhận thấy đại quân ngũ tộc của chiến thần đã xuất hiện cách đó 50 dặm, họ lập tức ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Sau khi liên minh, lập thần chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai dám chủ động thách thức quân uy đại quân hàng chục ngàn thần thú của mình. Trong lòng vô cùng tức giận, tuy nhiên, ông ta cũng không lơ là cảnh giác, cuộc chiến chư thần vừa mới mở màn chiến thần chủ động xuất kích ắt phải có gì để dựa dẫm, ông ta không mong muốn khi trận chiến chư thần chỉ vừa bắt đầu đã làm tổn thương gân cốt cùng nhuệ khí của đại quân thần thú. Cách đó 50 dặm, sau khi nhận thấy đại quân thần thú đang chuẩn bị chiến đấu, mộ dung nguyên vệ từ trên không đáp xuống, đôi mắt sáng lóe lên, khẽ mỉm cười nói, xem ra, lạp thần là một người thông minh. Cô ấy hành quân suốt chặng đường, nhìn có vẻ rất vội vàng, sốc nổi nhưng thực chất cô ấy đã bí mật sắp xếp sẵn rồi. Ngũ quân của chiến thần, đều được bao bọc bởi đạo chiến thần, lúc nào cũng có thể mở ra ngũ phương thần vực để ứng phó mọi chiến đấu. Nếu đại quân thần thú của mục thần và lạp thần trực tiếp xong đến quyết chiến, kẻ thua cuộc chắc chắn là bọn họ. Chiến thần bệ hạ, thác bạc liệt mặc dù tính tình kiêu ngạo, tàn bạo, nhưng hành động lại rất có chiến lược. Chiến vô phá nói, ồ, xem ra trận chiến này sẽ cần thêm thủ đoạn rồi. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ ra lệnh cho toàn quân chậm lại, từ từ tiến về phía trước. Cuối cùng, khi chỉ còn cách đại quân thần thú 10 dặm, ngay lập tức lập thành quân trận, đối đầu với đại quân thần thú. Hai đội quân đối đầu nhau, dương cung bạc kiếm. Kể từ khi Thái Cổ Thần Giới hồi sinh, cuộc chiến thần thánh với quy mô lớn nhất đã sắp bắt đầu, chương 1151. Quy danh chiến thần, một, ngàn vạn thần thú, dưới sự phục hồi giả tính của lạp thần và cơn thịnh nộ hoang dã của mục thần, bùng phát sức mạnh khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa. Hung tàn, bạo lực, hủy diệt tất cả. Điều đáng sợ nhất chính là những thần thú này vẫn chưa mất đi bản tính thật sự, chúng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của lạp thần. Về phía chiến thần, ngũ phương thần vượt bao trùm năm nhánh đại quân. Quân uy chỉnh tề, sát khí xung thiên, không có nghi ngờ nữa. Đây sẽ là một trận chiến kẻ tám lạng người nửa cân. Mặc dù ngũ quân chiến thần mặc dù kém hơn về số lượng, nhưng trận tiên thiên ngũ hành đủ để bù đắp khoảng cách này. Hai bên đối mặt nhau, trận đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí căng thẳng đã lên đến tột cùng. Gió mạnh thổi tung các bụi nơi hoang địa, khiến lông tơ dựng đứng, toàn thân lạnh bút. Mây bồng bền không dám trôi, chim muôn không dám bay. Vùng đất hoang nứt nẻ dường như đang nóng lòng muốn bị nhú máu. Bầu trời xám xịt lạnh lẽo trầm lặng trước cái chết sắp diễn ra của ngàn vạn sinh linh. Giết chóc là nguyên tội, mộ dung nguyên vệ dẫn đầu đốt cháy ngọn lửa chiến tranh giữa các chư thần, gánh lấy nguyên tội. Trên đôi gò má xinh đẹp có chút tàn nhẫn, một trận chiến sắp xảy ra, ý chí chiến thần đã hoàn toàn thống trị cơ thể và tâm trí cô. Sinh ra để chiến đấu, bậc thầy về chiến tranh, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chiến vô phá Mộ dung nguyên Duệ bắt đầu điểm tướng. Có mạc tướng, chiến vô phá bước về phía trước. Chiến vô phá hôm nay một thân trọng khải thanh đồng, như thể vừa trở về từ hình thiên. Kiếm vô phá nặng tự ngàn quân, trên thân thanh kiếm còn chưa dính máu nhưng đã phát ra âm thanh rung rảy kích động. Chiến lực của cậu ta từ lâu đã cao hơn đạo tổ mạnh nhất, nhưng vì rèn luyện sinh tử quá ít nên cậu chưa thể đột phá đến cảnh giới của thần ma cổ đại, thậm chí không thể gọi là thần linh cấp thấp. Trong trận chiến ngày hôm nay, chiến vô phá được định sẵn sẽ chiến đấu để phong thần. Nhìn dũng sĩ mạnh mẽ nhất của tộc chiến thần, trong mắt mộ dung nguyên vệ lộ ra chút tự hào. Chiến vô phá, ta muốn cậu phụ trách thần vực canh kim, giúp hơn 40 vạn dũng sĩ canh kim tộc chiến thần ta đạt được những chiến công tối cao. Cậu có sẵn sàng nhận lệnh không? Mạc tướng sẵn lòng nhận lệnh, chủ sát canh kim, trong trận chiến này, tộc canh kim sẽ là những thanh kiếm sát bén trong bóng tối. Bất kể là sống hay chết, ta sẽ ở bên mọi người. Nói xong, mộ dung nguyên duệ rút hạo kỳ canh kim sau lưng ra đưa cho chiến vô pha. Chiến vô phá cầm trờ và quay trở lại thần vực canh kim, cùng với 40 vạn dũng sĩ canh kim đồng thanh hét lên, vì vinh dự của chiến thần bệ hạ, vì thành anh hùng. Sau đó, mộ dung nguyên duệ rút hạo kỳ ly hỏa ra, hét lớn, chiến vô diễm. Có mạc tướng, chiến vô diễm bước về phía trước. Chiến vô diễm cao hơn bảy trường, là người cao nhất trong số các nữ tướng của tộc chiến thần. Vóc dáng cường tráng không làm cô mất đi vệ quyến rũ nữ tính, mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ cùng dáng người duyên dáng, cô là mỹ nhân đẹp nhất của tộc chiến thần. Hôm nay, chiến vô diễm mặc một bộ váy khải giáp ly hỏa, trông có đôi phần giống với chiến thần binh bộ năm xưa của tiên đạo, cử thiên huyền nữ, tộc ly hỏa là ngọn lửa chống lại hàng lành, ta muốn cô phụ trách thần vực ly hỏa đốt cháy ngọn lửa chiến tranh cho tộc chiến thần, viết ra một nhạc chương anh hùng bằng máu và lửa. Cô có sẵn lòng không? Chiến thần Bệ Hạ, thần sẵn lòng. Tốt, dù sống hay chết, ta cũng sẽ ở bên các ngươi. Sau đó, Mộ Dung Nguyên Duệ lần lượt trao ba hạo kỳ khác là Quý Thủy, Ức Mộc cùng Mậu Thổ. Khi ngũ đại dũng sĩ tiên phong đều đã có mặt, sĩ khí của đại quân chiến thần cũng đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi tứ đại phân thần, Cùng với bổn tôn bay lên không trung Phân ra chút thần niệm Hóa thành ánh sáng chiến thần Soi rọi lên người mỗi một tướng sĩ tộc chiến thần Cô ban sức mạnh và tốc độ cho tộc canh kim Lửa và sự hủy diệt cho tộc ly hỏa Sự huy hoàng và sinh cơ cho tộc ớt mộc Thủy triều và băng sương cho tộc quý thủy Sự kiên cường và vững chắc cho tộc mậu thổ năm cánh quân lớn Nằm loại thần quang Sau khi nhận được đầy đủ sự phù hộ của chiến thần Mộ dung nguyên duệ rút thanh tử kim pháp kiếm và chỉ về phía trước. Vốn muốn hét lên vì thành anh hùng, nhưng điều tôi buộc miệng lại là, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Giết. Sau khi hét lên, mới bạn hoàng nhận ra có điều gì đó không đúng, khóe miệng cô không khỏi vẽ ra một đường công, may mắn thay dũng sĩ tộc chiến thần không cảm thấy có gì bất thường. Cô và tiên đạo đã cắt đứt mối quan hệ nhân quả, nhưng nhân quả giữa cô mà ma đạo sẽ đi theo cô suốt đời. Danh phận ma đạo chủ mẫu không phải tùy tiện cao cho bất kỳ ai, ngay cả Thùy Họa cũng không có danh hiệu ma đạo chủ mẫu. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc sau khi Thùy Họa niết bàn hết 9 lần thì quên đi tất cả mọi chuyện, đối mặt với năm đội quân của chiến thần cùng nhau tấn công, phần huyết thống ý chí của thú thần Vũ Cương mà lạp thần thác bạc liệt mang trong mình hoàn toàn được kích phát. Vốn dĩ ông ta cho rằng cho dù chiến thần trở lại cũng sẽ không có binh lính để dùng. Nhưng lại không ngờ rằng chiến thần lại mạnh hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Ngũ phương thần vực, ánh sáng của chiến thần, đã trực tiếp khiến 200 vạn dũng sĩ của tộc chiến thần thành năm mũi chiến xa bất khả chiến bại, vẽ mặt của mục giả càng trở nên nghiêm trọng hơn, ông ta nhớ lại lời cảnh báo của thú khai minh trước khi chết. Không ai có thể ngăn cản thái cổ chiến thần lên vương tọa thái cổ thần vương. Lúc đầu ông ta còn không tin câu nói này, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của năm đội quân của chiến thần, Hiện giờ ông ta đã phần nào tin vào điều đó. Chương 1.152, quy danh Chiến Thần, 2, Đạo Cầm Vinh của Chiến Thần rất hoàn mỹ, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Mục giả hỏi, dùng lực khắc chế, ta không tin pháp trận của Chiến Thần thực sự có thể lật ngược tình thế. Đợi lát nữa, huynh cứ toàn lực kiểm soát đại quân thần thú đối kháng với năm nhánh quân của Chiến Thần, ta sẽ tìm cơ hội tấn công Chiến Thần. Người có cách giết chết ả? Đương nhiên, thác bạc liệt tự tin đáp. Sau khi thảo luận, Mục Thần và Lạp Thần mỗi người đều toàn lực gia tăng sức mạnh cho thần vực của mình, điều khiển đại quân ngàn vạn thần thú để đối mặt với năm nhánh quân của chiến thần, đại chiến cuối cùng cũng nổ ra, hai quân gặp nhau, mặt đất trung chuyển, núi non lắc lư, huyết khí xung thiên. Chiến vô phá một mình một người dẫn đầu, kiếm khí kiếm vô phá giạc dào, tấn công vào cánh trái của đại quân thần thú. Đại quân ngàn vạn thần thú được chia thành ba đội quân, trái, phải và trung tâm, cánh bên trái là địa quân cho U Huỳnh Hổ tiên phong ở giữa là một đội quân hỗn hợp bao gồm các thần sử, thú hộ mệnh của lập thần và mục thần, quân bên phải là đội quân thần thú chúc chiếu tiên phong, hành tung U Huỳnh Hổ che giấu kỹ lại nhanh nhẹn, tổ tiên đã cảm ngộ khí chí âm mà thành thần. Cái gọi là khí chí âm, khi vũ trụ mới ra đời dưới dạng hỗn độn, hỗn độn lại chia thành hai khí. Hai luồng khí này cảm ứng rồi phân tích thành khí chí dương và khí chí âm. Sau đó, hai luồng linh cảm này lại sinh ra hai thánh thú hỗn động là Thái M U Huỳnh và Thái Dương Chúc Chiếu. Khi vũ trụ phân chia thì hấp thụ một lượng lớn linh cảm lượng nghi, hai con thánh thú mất đi nguồn năng lượng nên không thể duy trì sự tồn tại của bổn tôn nữa, vì thế mà phân hóa thành tiên thiên tứ linh. U Huỳnh hóa thành huyện vũ và bạch hổ, Chúc Chiếu hóa thành chu tước và thanh long, sau này tứ linh được thiên đạo thuần hóa. Khí chí dương và khí chí âm đã biến mất trong nhân gian từ rất lâu, ngay cả trong thái cổ tam giới cũng không còn dấu vết, chỉ có chút ít dấu vết được tìm thấy trong huyết thống của thần thú trong thái cổ thần giới. Dù chỉ là một chút thôi, sức mạnh của nó cũng không thể xem thường được. Bởi vì hai nguồn linh cảm này đều trực tiếp bắt nguồn từ khí hỗn độn, nên chúng chứa đựng sức mạnh thuần túy của lực hỗn độn nguyên sơ, đáng tiếc là trong thái cổ thần giới lại không có vị thần nào có thể luyện hóa và hấp thụ khí chí dương và khí chí âm. Mà thần thú vì linh thức còn thấp, chỉ có thể biến nó thành bản năng của thú vật để sửa đổi thể chất, không thể nắm bắt được tinh túy nguồn gốc hỗn độn ẩn chứa trong đó. U Huỳnh Hổ có thể triệu hồi kết giới hắc ám để hộ thể, cấm kỵ ngũ hành thuật pháp, tính cách tàn ác, ưa giết chốc, răng nanh và móng vuốt không thể phá hủy, tốc độ di chuyển nhanh như chớp, đặc biệt giỏi đánh lén, là một trong hai ngọn giáo sắc bén nhất trong đội quân thần thú, người còn lại là tiên phong của quân đội bên phải chút chiếu toan. Tổ tiên của chúc chiếu toan cảm ngộ khí chí dương mà thông linh, có thể phun ra ngọn lửa, có thể tạo thành biển lửa sở hữu sức mạnh thiêu rụi vạn vật. Năm đội quân của chiến thần cùng nhau xuất hiện, chiến vô phá tộc canh kim đối mặt với U Huỳnh Hổ, chiến vô diễm tộc quý thủy đối mặt với chúc chiếu toan, tộc ấp một cùng chiến vô ngân hỗ trợ từ trên không, tộc ly hỏa và mậu thổ hợp lực để đối phó với quân đội ở giữa, một bên phòng thủ và một bên tấn công. Mặc dù U Huỳnh Hổ rất mạnh, Nhưng tộc canh kim của chiến vô phá thậm chí có uy thế sát phạt càng lớn hơn. Một thân áo giáp thanh đồng, chiến vô phá xong vào giữa đại quân U Huỳnh Hổ, ngay lập tức khai mở thế trận với lực lượng áp đảo. Dưới ánh sáng của chiến thần, các dũng sĩ dũng cảm không sợ chết tộc canh kim bộc phát tinh thần chiến đấu cao vút, ngay khi đối mặt nhau, U Huỳnh Hổ bị giết đến kêu Keola, rền rỉ không ngừng. Giả dụ chiến đấu với các thần tộc khác, có lẽ U Huỳnh Hổ còn có thể sử dụng răng nanh. Vút nhọn và tốc độ nhanh như chớp để giành lợi thế, nhưng trước những thanh kiếm trắng chắc không thể phá hủy của các dũng sĩ chiến thần, sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Các dũng sĩ canh kim vốn đã thiện chiến, áo giáp họ mặc là trang bị bảo vệ và phòng thủ cấp cao nhất trong thần giới, đó chưa phải là tất cả, điều quan trọng nhất là đại quân 40 vạn dũng sĩ canh kim này đã được mộ dung nguyên vệ phù hộ, sức mạnh và tốc độ của họ đã được tăng lên đến mức độ đáng sợ và chưa từng có. Ánh sáng của chiến thần Thần vực canh kim đã trèn dỗ đại quân 40 vạn người này thành một thanh kiếm không thể phá hủy. U huynh hổ bị trấn áp đánh tan tác, sĩ khí súng thấp, tử thương vô số, chúc chiếu toan ở bên kia cũng không dễ dàng gì. Ngọn lửa mà chúng phun ra chưa kịp liên kết thành biển lửa đã bị mộ dung nguyên vệ trực tiếp dập tắt bằng sức mạnh của thần vực quý thủy. Sau khi mất đi sức mạnh của lửa, chúc chiếu toan ngay lập tức rơi vào lưu động của các luồng băng sương cùng thủy triều hạn lành khác nhau của dũng sĩ quý thủy. Thủy triều hỗn loạn làm gián đoạn trận phát, hàng băng đóng băng cơ thể, làm chậm tốc độ, sau khi nhận các trạng thái tiêu cực khác nhau, chúc chiếu toàn phải đối mặt với một thảm họa diệt thân. Quân đội ở giữa vẫn chiếm thế thượng phong trong tộc chiến thần, tộc mậu thổ chịu trách nhiệm chống lại làn thú triều hung dữ nhất, còn tộc ly hỏa tạo đóng lửa từ trên trời trút xuống tạo thành biển lửa. Ngay cả với sự phù hộ của hai thần vực là Mục Thần và Lạp Thần. Đại quân hàng ngàn vạn thần thú vẫn khó tránh khỏi bị năm nhánh quân của chiến thần tấn công trực diện. Điều quan trọng nhất là chiến thần quá gian manh và xảo quyệt, căn bản là không theo chiến thuật thông thường để chiến đấu. Bất cứ khi nào tướng lĩnh dưới quyền chỉ huy gặp khó khăn trong tấn công, phân thần sẽ lập tức tham chiến. Mỗi một phân thần trong tứ đại phân thần đều có thể bộc phát sức mạnh của thần linh cấp trung, căn bản là không thể đỡ đòn được. Đương nhiên, lối đánh này tiêu hao quá nhiều thần niệm của chiến thần. Nhưng có vẻ như cô ấy không quan tâm chút nào. Chỉ trong chốc lát, đại quân thần thú đã bị thương vong 200 vạn, nạ con số này vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Đối mặt với năm nhánh quân của chiến thần đang lấn lướt với tinh thần chiến đấu ngày càng dâng cao, mục thần cảm thấy lạnh trong lòng. Khi thương vong tăng lên đến 500 vạn, nhợi khí tộc chiến thần cuối cùng cũng giảm đi phần nào, thương vong bắt đầu xuất hiện. Cho dù có chiến vô ngân lãnh đạo đại quân ớt mộc cố gắng hết sức cứu chữa. Nhưng do chiến cục thay đổi, họ chỉ có thể nhìn những người trong tộc chết một cách bi thảm, bởi vì đây chính là cái giá phải trả cho chiến tranh. Nhìn thấy tình hình này, mộ dung nguyên vệ dốc hết sức khống chế ngũ phương thần vực, không ngần ngại tiêu tốn lượng lớn thần niệm để chiếu rọi ánh sáng chiến thần cho năm nhánh quân. Mà tứ đại phân thần cũng tham gia vào các trận chiến thường xuyên hơn, bảo vệ binh lính dưới trướng và tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh. Cuộc giết chốc vẫn tiếp tục, mặt đất thấm đậm máu, máu chảy thành biển. Trận chiến kéo dài từ ngày đến đêm, cuối cùng, đội quân thần thú cùng với thần sử của mục thần và lạc thần tổng cộng chỉ còn lại không đến 200 vạn người, mà đại quân tộc chiến thần cũng phải trả giá gần 50 vạn thương vong. Thần niệm chiến thần chẳng còn bao nhiêu, người tính khi nào mới ra tay? Mục thần với diện mạo tàn tạ đã trao hy vọng cuối cùng của mình cho lạc thần, chính là hiện tại, tộc chiến thần cơ bản đã cạn kiệt, hiện giờ tất cả đều nhờ vào ngũ phương thần vực để thoi thóp chống đỡ. Đợi khi ta giết chết chiến thần, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Nói xong, thác bạc liệt bay lên, biến mất không dấu vết trên bầu trời. Chương 1153, thần thú Vũ Cương, một, tộc chiến thần lần này phái ra 200 vạn đại quân, thương vong 50 vạn căn bản là đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại, đại quân thần thú còn có 200 vạn người, đều là mảnh thú tinh anh, nếu muốn một mẻ bắt gọn, đại quân chiến thần phải trả cái giá rất lớn. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của Mộ Dung Nguyên Duệ, nếu muốn bảo toàn thực lực, cô chỉ có thể dựa vào chính mình để trấn áp đối thủ bằng ánh sáng chiến thần, đồng nghĩa với việc tiêu hao rất nhiều thần niệm của cô, không chỉ là thần niệm mà ngay cả khí tiên thiên ngũ hành trong Hạo kỳ ngũ hành cũng cạn kiệt nhanh chóng, lưỡng khí âm dương bên trong Huyền quan cũng ở trạng thái bội chi. Mộ Dung Nguyên Duệ không hề đánh giá thấp đối thủ của mình, chỉ là cô không ngờ chiến tranh lại tàn khốc như vậy. Mục thần một mực muốn phục thù Đại quân 5 vạn thần sử cùng 5 vạn thần thú dưới trướng không quản sống chết đối kháng với đại quân chiến thần, mà bản thân ông ta cũng đốt cháy thần hồn của bản thân hóa thành cơn cùng nộ hoang dã và lực thần vực nhằm gia tăng sức mạnh cho đại quân thần thú. Chiêu thức phục hồi giả tính của lạp thần càng áp chế bản năng nguyên thủy của đại quân thần thú, khiến họ quên đi nổi sợ chết đi và phóng thích sát ý hung bạo, tàn ác để tấn công 5 nhánh quân của chiến thần, khắp người của chiến vô phá dính đầy máu. Bộ trọng khải thanh đồng trên người cũng đã bị tàn phá, sau khi thanh kiếm vô phá chém đứt không biết bao nhiêu răng nanh và móng vuốt của vô số mãnh thú, thanh kiếm đã bị hư hại, chỉ còn lại một nửa tàn kiếm. Chiến vô Dĩnh cũng dùng cạn khí ly hỏa, bổn tôn đang cầm kiếm hỏa diễn đấu tay đôi với các thần thú, do sức mạnh của ngọn lửa gây ra thương vong khá lớn cho đại quân thần thú, sau khi mất đi sức mạnh của ngọn lửa, đại quân ly hỏa bị đại quân thần thú điên cùng trả thù, tử thương cực kỳ thảm hại. Trước tình hình đó, Mộ dung nguyên Duệ không còn cách nào khác phải hợp nhất hai thần vực thủy, hỏa với nhau, sử dụng đạo quý thủy để làm suy yếu lực chiến của quân đoàn thần thú, đồng thời, đại quân hai tộc hợp lực để đối phó tác động của các thần thú. Lưỡi kiếm sát bén chém xuyên bóng tối của canh kim dần mờ đi, lá trắng bảo vệ của mậu thổ cũng bắt đầu nứt gãy. Đại quân thần thú vẫn đang ngoan cố chống cự, nếu không phải phân thần của mộ dung nguyên Duệ liên tục tra sức trấn áp sĩ khí của đại quân thần thú, bảo vệ tộc chiến thần Đại quân thần thú có thể lật ngược tình thế trận chiến bất cứ lúc nào. Tình hình chiến đấu đang bế tắc, cả hai bên đều đang cố gắng hết sức. Lúc này, mộ dung nguyên duệ đã sử dụng hết quân bài chủ lực của mình, nhưng đại quân thần thú vẫn còn ác chủ bài lớn nhất vẫn chưa xuất hiện. Sau khi lạp thần thác bạc liệt trốn vào hư không thì không có động tĩnh gì nữa, mộ dung nguyên duệ cũng không dám lơ là một bên vừa điều khiển phân thần của mình để trấn áp đại quân thần thú. Một bên vừa phải tập trung đề phòng chiêu độ kích trí mạng của thác bạc liệt. Trong tình trạng như vậy, tốc độ tổn thất thần niệm tăng lên rất nhiều. Chẳng bao lâu, thần niệm của cô đã không còn đủ để duy trì sự tồn tại của phân thần. Thứ đầu tiên bị phá vỡ là phân thần canh kim của cô, ầm một tiếng, phân thần canh kim biến thành khí canh kim và tan vỡ. Sự vỡ vụn của phân thần canh kim cũng ảnh hưởng đến thần vực canh kim của mộ dung nguyên duệ, Hiệu quả phước lành của chiến thần mà các dũng sĩ canh kim được hưởng đã giảm đi rất nhiều. Sau khi mất đi sự trấn áp thần niệm của phân thần canh kim, sĩ khí của quân đoàn thần thú lập tức phục hồi, từ đó đảo ngược trấn áp quân đoàn canh kim đang đơn độc cố thủ, tình hình chiến đấu trở nên tàn khốc hơn, quân đoàn canh kim bắt đầu chịu thiệt hại trên diện rộng. Trong tình huống này, quân đoàn ớt mộc vội vàng hỗ trợ từ trên không. Đồng thời sử dụng khí trọng hoa để chữa lành vết thương cho các dũng sĩ canh kim và bắn một cơn mưa mũi tên ấp mộc để làm chậm cuộc tấn công của đại quân thần thú. Sự dịch chuyển trọng tâm của quân ấp mộc đã khiến áp lực lên quân trung tâm của tộc chiến thần tăng gấp đôi, chiến vô thương đốt cháy thần hồn để hứng chịu áp lực, nhưng chiếc khiên vàng ròng mậu thổ trong tay đã vỡ tan sau khi hấp thụ quá nhiều đòn tấn công. Chiếc khiên vỡ tan ngay lập tức khiến chiến vô thương chịu thương tổn nặng nề, chiến lực của chiến vô thương không mạnh chủ yếu dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ, mất đi lá trắng tinh kim mậu thổ, sự sống chết của chiến vô thương bị uy hiếp nghiêm trọng, đồng thời toàn bộ quân đoàn mậu thổ cũng đang gặp phải nguy cơ cực lớn. Không giống như bốn thần vực khác, thần vực mậu thổ không có phân thần tọa trấn, bởi vì khí mậu thổ được điều khiển bởi bổn tôn Mộ Dung Nguyên Duệ, nhận thấy quân đoàn mậu thổ đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, Mộ Dung Nguyên Duệ tập trung thần niệm mạnh mẽ truyền đến Hạo Kỳ Mậu Thổ trong tay chiến vô thương. Thảo kỳ mậu thổ lờ mờ có được sự gia tăng thần niệm của mộ dung nguyên duệ, ngay lập tức bùng phát kim Quang hủy diệt, sau đó hiện ra một bức tường vô hình trước mặt quân đoàn mậu thổ, tạm thời ngăn chặn tác động của đại quân thần thú. Mặc dù bức tường thành này đã giải thoát quân đoàn mậu thổ khỏi cơn khủng hoảng, nhưng do sự tiêu hao thần niệm của mộ dung nguyên duệ quá lớn, nó trực tiếp khiến phân thần ly hỏa và quý thủy đồng thời bị phá vỡ. Chỉ còn lại phân thần ớt mộc vẫn đang cố gắng cầm cự Sau khi tiêu hao lượng khí ớt mộc khổng lồ, phân thần ớt mộc cuối cùng đã bị vỡ tan. Lúc này, bốn phân thần của mộ dung nguyên Duệ đều đã bị vỡ vụn, ngũ phương thần vực cũng kề cận bờ vực sụp đổ. chương 1154, thần thú Vũ Cương, 2 mây thay, khi mỗi phân thần vỡ nát, cũng sẽ truyền khí tiên thiên ngũ hành thuần túy của năm nguyên tố cho năm nhánh đại quân tộc chiến thần, miễn cưỡng khôi phục được phần nào hiệu ứng ban phước của chiến thần đã bị mất do sự đổ vỡ của phân thần. Tình hình chiến đấu vẫn đang bế tắc, đại quân thần thú và năm nhánh quân của chiến thần tranh đấu kịch liệt. Mộ Dung Nguyên Duệ không nở để thương vong của năm nhánh quân tiếp tục gia tăng, nên đã dời mắt đến mục thần phía sau quân đội ở giữa. Lúc này, Lập thần trốn vào hư không không dấu vết, đại quân thần thú đều do mục thần điều khiển, nếu có thể giết lạp thần, năm quân của chiến thần có thể ngay lập tức ấn định chiến thắng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nguyên Duệ rút pháp kiếm Tử Kim ra. Thân là tiên đạo tổ sư, Nên mộ dung nguyên duệ đương nhiên tu luyện đạo thái cổ thần kiếm. Mặc dù nguồn sức mạnh chiến đấu của cô chủ yếu không đến từ kiếm đạo, nhưng thành tích về thần kiếm của cô đã đạt đến đại thành viên mãn Vào lúc đó, mộ dung nguyên duệ đã chuyển toàn bộ khí âm dương trong cơ thể thành kiếm ý, một kiếm chém về một thần. Thần kiếm miễu miễu, vù vô thành sứ thính kinh lôi. Khí âm dương trong cơ thể mộ dung nguyên duệ rất mạnh mẽ, khí thế của nhát kiếm này không phải dạng vừa. Mạnh đến mức bộc phát quy lực hủy diệt trời đất, kiếm khí còn chưa đến, mục thần đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Thần niệm của mộ dung nguyên Duệ còn lại không nhiều, thần niệm của mục thần cũng cạn kiệt gần hết trong trận chiến sinh tử này. Đối mặt với nhát kiếm tất sát của mộ dung nguyên Duệ lý trí của mục thần cuối cùng đã đánh bại cơn thịnh nộ phục thù, không còn tâm tư nào phân ra thần niệm điều khiển đại quân, thậm chí thần vực cung nộ cũng bị ông ta thu về, để toàn lực chống lại nhát kiếm mộ dung nguyên Duệ Kiếm vừa chém ra, kiếm khí bùng nổ vang đội. Kèm theo một tiếng thét chói tai, mục thần bị kiếm khí bùng nổ làm thương nặng, toàn thân đẫm máu, không biết còn sống hay đã chết. Đợi sau khi cơn xung kích do kiếm khí bùng nổ gây ra lắng xuống, mục thần cắn răng nghiến lợi đứng dậy từ mặt đất, nhìn mộ dung nguyên Duệ trên bầu trời, khóe môi kéo lên nụ cười tàn nhẫn. Bốn phân thần tan vỡ, khí âm dương cạn kiệt, chiến lực lúc này của mộ dung nguyên Duệ đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Mặc dù vết thương nghiêm trọng của mục thần khiến đại quân thần thú không còn khả năng chống chọi với cuộc tấn công của năm nhánh quân chiến thần, nhưng chỉ cần lạp thần có thể một đòn giết chết chiến thần, vậy thì cục diện trận chiến sẽ đảo ngược và mọi sự hy sinh đều đáng giá. Lạp thần đã ẩn nấu trong hư không rất lâu, sau khi chiến thần dùng toàn lực để giết mục thần, cuối cùng ông ta đã xác định được khuyết điểm trong thần hồn của mộ dung nguyên duệ, sở dĩ ông ta trần trừ là vì đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Đạo chiến thần đã cho Mộ Dung Nguyên Duệ một thân thể gần như bất tử, chỉ cần còn sót lại một tia phân thần, cô sẽ không chết. Sau khi phân thần của Mộ Dung Nguyên Duệ bị tan nát hết cả, Thác Bạc Liệt vẫn không có động tĩnh gì. Bởi vì ông ta lo lắng sau khi giết chết nhục thân của Mộ Dung Nguyên Duệ thì không thể ngăn cản thần hồn trốn thoát. Trong trận chiến này, ông ta đã phải trả giá gần như toàn bộ quân đội của mình, chỉ có tiêu diệt thần hồn của Thái Cổ Chiến Thần thì ông ta mới có thể giải cơn hận thù. Lúc này, lạp Thần đã thành công khóa chặt sơ hở trong thần hồn của Mộ Dung Nguyên Duệ, nhảy ra khỏi hư không, cầm nỏ Liệp Hộ Tinh tọa, gắn một mũi tên Bách thú liệt hồn, bạo phát lực hỗn độn nguyên sơ bắn tên về Mộ Dung Nguyên Duệ. Lực hỗn độn nguyên sơ của Thác Bạc Liệt có liên quan đến tốc độ của ông ta, cho nên mũi tên này có tốc độ khó tránh khỏi, cho dù Thái Cổ Nguyệt Thần đích thân ra tay, cũng khó mà thắng tốc độ của Thác Bạc Liệt. Trảm nhận được nguy cơ tử vong, lòng Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên trầm xuống. Quay đầu nhìn chậm chậm về hướng mũi tên bay tới. Nỏ liệp hộ tinh tọa là một trong 10 thần khí của Thái cổ thần giới. Sau khi thiên đạo thanh trừng thần giới, tất cả thần khí của Thái cổ thần giới đều bị phá hủy, mộ dung nguyên duệ không ngờ rằng lạp thần vẫn còn giữ nỏ liệp hộ tinh tọa trong tay. Đây là một trong những sai lầm chết người nhất mà cô mắc phải, một sai lầm khác chính là cô không biết rằng lạp thần mang trong mình huyết mạch truyền thừa của Thái cổ thú thần, Vũ Cương. Đối mặt với mũi tên liệt hồn của Thác Bạc Liệt, mộ dung Nguyên Duệ biết một mình mình không bao giờ có thể chống lại được, nên trực tiếp trút lui về ngũ phương thần vực, đồng thời triệu hồi ngũ phương hạo kỳ để chống đỡ. Sau khi mục thần bị tổn hại nghiêm trọng, nằm nhánh quân của chiến thần một lần nữa mạnh mẽ đè bẹp đại quân thần thú, chiến thắng đã được ấn định, cho dù mất đi ngũ phương thần vực của mộ dung Nguyên Duệ, cũng không ảnh hưởng gì đến chiến cục. Tiên thiên canh kiên bảo vệ thân thể ta. Mậu thổ có linh Bảo vệ chân thân ta. Hạo kỳ canh kim xuất hiện đầu tiên, bị mũi tên liệt hồn xuyên thẳng qua. Hạo kỳ mậu thổ cờ chủ động ngăn chặn, nhưng cũng bị phá hủy. Sau đó, lần lượt ba hạo kỳ quý thủy, ly hỏa và ấp mộc cũng bị xuyên thủng. May mắn thay, sau khi phá hủy cờ tiên thiên ngũ hành của Mộ Dung Nguyên Duệ, sức mạnh hủy diệt của mũi tên Bách thú liệt hồn của Lạp Thần cũng bị mất đi hoàn toàn. Mộ Dung Nguyên Duệ duỗi ra hai ngón tay ngọc trắng như tuyết, Nhẹ nhàng cầm lấy tên bách thú liệt hồn, nhìn lạp thần nói, lạp thần, ngươi đột kích thất bại rồi. Chiến thần, ngươi thất bại là ngươi, tiếp theo đây, hãy rung rẫy trước sức mạnh của thú thần Vũ Cương đi. Sau khi nói xong, lạp thần gầm lên và bắt đầu hiện thành thân thú. Ngay sau vận mệnh của thái cổ lôi thần, thú thần Vũ Cương đã tái sinh trong cơ thể của thác bạc liệt, chương 1155, U Huỳnh Chúc Chiếu, 1. Thú thần Vũ Cương là chủ thần của thần thú thái cổ thần giới. Theo truyền thuyết, thú thần Vũ Cương và Thái Cổ Lôi thần được sinh ra cùng một lúc. Một người được gọi là cha của chúng thần, còn người kia được gọi là tổ tiên của muôn loài. Trong thái cổ thần giới nguyên thủy, thần thú và thần tộc giành tại nguyên với nhau, chiến tranh không ngừng nghỉ, phải đến trận quyết chiến giữa Thái Cổ Lôi thần và Vũ Cương để xác định người chiến thắng thì cuộc tranh chấp mới kết thúc. Sau khi thua Cổ Lôi thần Vũ Cương biến mất khỏi ánh mắt, mà thần thú sau trận này cũng rút lui về vùng đất lạnh lẽo phía bắc. Trong thời kỳ hoàng kim của thú thần Vũ Cương, ngoài trừ thái cổ lôi thần ra, chứ thần không ai có thể sánh ngang với ông ta. Sau khi Vũ Cương bị thái cổ lôi thần đánh bại đã biến mất rất lâu sau đó, nghe đồn ông ta bị lôi thần đánh trọng thương đến thần hồn, trên thực tế thì không phải như vậy. Thái cổ lôi thần có sức mạnh khai thiên lập địa, Vũ Cương biết rằng mình sẽ không bao giờ là đối thủ của ông ta. Vì vậy, chỉ cần Lôi Thần còn nắm giữ thần giới, Vũ Cương sẽ không bao giờ có cơ hội thống trị thái cổ thần giới. Lôi Thần có giới hạn thọ mệnh, điều mà Vũ Cương phải chờ đợi chính là ngày Lôi Thần nằm xuống. Thật không may, khi Vũ Cương cuối cùng đợi được đến khi thọ nguyên của thái cổ Lôi Thần cạn kiệt, thì thái cổ chiến thần đã quét sạch chúng thần bằng đạo chiến thần hoàn chỉnh của mình và trở thành bá chủ của thái cổ thần giới. Căn cứ của chiến thần ở phía bắc, nếu Vũ Cương muốn dẫn dắt tộc thú từ phương bắc đánh tới, Ông ta buộc phải chiến đấu một trận cam go với Thái Cổ Chiến Thần. Trận chiến nổ ra đúng như dự kiến, trong trận chiến này, vì Chiến Thần Thái Cổ đã bộc lộ nghệ thuật chiến tranh siêu phàm của mình, chỉ bằng tộc Chiến Thần đã đánh bại Đại Quân Thần Thú do Vũ Cương chỉ huy. Còn bản thân Vũ Cương thì bị Thái Cổ Chiến Thần dùng trận tiên thiên ngũ hành trận nhốt trong 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, đợi khi Vũ Cương phá trận thoát ra, Đại Quân Thần Thú của ông ta đã bị tan thành từng mảnh, sau trận chiến này. Vũ Cương đã chán nản và trở về chỗ hàng lạnh buốt giá ở phương Bắc xa xôi. Điều thực sự khiến ông ta từ bỏ việc tranh giành quyền bá chủ trong thần giới là vì, thần giới sau đó đã bước vào thời đại vinh quang của chư thần. Thái cổ chiến thần, thái cổ nguyệt thần, thái cổ phong thần, thần thái dương, thần quang minh, thần phục thù và thần tự nhiên đều trỗi dậy, tỏa sáng chói lóa. Ngược lại, sau khi các thần thú bị chư thần đàn áp, khí số của chúng ngày càng suy yếu và không thể tranh đấu với chư thần được nữa. Mặc dù Vũ Cương đã chết tâm nhưng trong lòng vẫn luôn chôn vùi cảm giác oán hận. Sau này thiên đạo xuất thí, thái cổ kiếm vực quét khắp toàn bộ thần giới, giết chết sinh linh vạn vật. Chiêu thần thái cổ mạnh mẽ như thái cổ kiếm thần cũng bị thiên đạo cưỡng chế tiêu diệt. Chỉ có Vũ Cương thoát được vì ông ta đã trốn dưới lòng đất. Trong những năm tháng dài vô tận, Vũ Cương cũng đã tiêu hao cạn kiệt tuổi thọ, cuối cùng không thể chờ đợi sự hồi sinh lần thứ hai của thần giới. Bởi vì trong lòng luôn có một mối oán hận chôn giấu, nên ý chí tàn hồn của Vũ Cương không hề tiêu tan sau khi chết đi, mà vẫn lang thang ở Lịch Phong Hạp Cốc phía bắc. Cho đến sau này, mẹ của Lôi Thần vô tình đi vào vào Lịch Phong Hạp Cốc và được tàn hồn của Vũ Cương chọn trúng, thông qua phương thức sinh sản cảm ứng mà để lại truyền thừa. Thay vì nói thác bạc liệt trong cơ thể đang chảy dòng máu Vũ Cương, thì nên nói rằng bản thân ông ta là người kế thừa ý chí của thú thần Vũ Cương. Vào thời khắc quý giá nhất, Ý chí của Vũ Cương và thần tính của Lập Thần đã được dung hợp hoàn hảo, khiến chiến lực của Thác Bạc Liệt trực tiếp đứng ở hàng đỉnh cao của thái cổ thần giới. Thú thân của Vũ Cương thành hình, thần uy vô tận từ trên trời giọi xuống. Đây là một mãnh thú thái cổ khổng lồ, còn lớn hơn cả con oán khí cự long trong quy khư, phần lớn thân thể đều ẩn trong hư không, chỉ lộ ra một đầu thú hung tận. Hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, khiến người ta phải rùng mình. Cái miệng đẫm máu khổng lồ Đóng mở như một hố đen nuốt chững mọi thứ. Hàm dưới có chính xúc tu, mỗi xúc tu có hình rồng. Trên đầu có sừng, xuyên thủng bầu trời. Khi Vũ Cương xuất hiện, nghệ khí của đại quân thần thú trên mặt đất lập tức tăng vọt, bản chất thú tính bộc phát mạnh mẽ, cùng với tiếng gầm của thú thân của Vũ Cương, thổi dậy cơn gió tanh tửi, khiến toàn thân các dũng sĩ của tộc chiến thần cảm thấy ấn lạnh. Trận chiến vốn đã giành được thắng lợi giờ lại bị đảo ngược tình thế. Sự chúc phúc của thú thần ban tặng vinh quang và lòng dũng cảm vô tận cho đại quân thần thú. Nó không chỉ giải phóng chúng khỏi khủng hoảng sinh tử mà còn mang lại cho họ sức mạnh để đánh bại cường địch. Triệu hồi ý chí tàn hồn của thú thần Vũ Cương là con ác chủ bài mạnh nhất của Thác Bạc Liệt, nếu không phải chiến thần của hôm nay quá mạnh mẽ, ông ta sẽ không bao giờ sử dụng con ác chủ bài này khi chỉ mới bắt đầu cuộc chiến chư thần. Giờ đây, Thú thân của Vũ Cương đã xuất hiện đồng nghĩa với sự hủy diệt của tộc chiến thần sắp xảy ra. Trên không trung nhìn thù thân Vũ Cương thú của thác bạc liệt, vẽ mặt mộ dung nguyên vệ âm trầm như nước, trong lòng càng lạnh lẽo hơn. Chưa 1156, U Huỳnh chúc chiếu, hay mặc dù cô có thể dựa vào đạo chiến thần để đoán trước kẻ thù, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng lạc thần còn có thủ đoạn như vậy. Nếu như ở trạng thái tốt nhất của cô... Dựa vào tứ đại phân thần và đạo chiến thần để điều khiển trận tiên thiên ngũ hành thì vẫn có thể đối phó Vũ Cương, thậm chí còn tìm được cơ hội chiến thắng, bởi vì thú thân do thác bạc liệt hóa thành cũng không phải đến từ bản thân Vũ Cương, sức mạnh quá khác biệt, nhưng bây giờ, thần niệm của mộ dung nguyên duệ đã cạn kiệt, phân thần đều bị phá vỡ, ngay cả khí âm dương ở huyền Quang cũng cạn đáy vì nhát kiếm vừa chém về mục thần. Sau khi mang thai, hai khí âm dương của mộ dung nguyên duệ gần như vô tận Tuy nhiên trong trận chiến này cô đã sử dụng quá thường xuyên nên lượng cung lung trong trạng thái ít hơn nhiều so với lượng mất đi, tộc chiến thần đang gặp phải họa diệt thân, mộ dung nguyên Duệ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả nặng nề, bởi vì mục tiêu sang đón chính của lạc thần là cô. Không đợi mộ dung nguyên Duệ triệu hồi, dũng sĩ năm tộc lần lượt bay lên không trung, hình thành trận tiên thiên ngũ hành bên cạnh mộ dung nguyên Duệ Các ngươi đi xuống. Mộ dung nguyên Duệ nói. Chiến thần bệ hạ chiến vô diễm chưa kịp nói hết câu đã bị mộ dung Nguyên Duệ cắt ngang, thú thần Vũ Cương không phải là thứ các ngươi có thể chống lại được, tuân theo mệnh lệnh của ta, quay trở lại vị trí ban đầu, dùng toàn lực tiêu diệt đại quân thần thú. Mộ dung Nguyên Duệ trầm giọng nói, Dũng sĩ năm tộc không còn cách nào khác, đành phải trở về vị trí ban đầu, tiếp tục lãnh đạo đại quân tộc chiến thần đối đầu với đại quân thần thú. Thác bạc liệt hóa thành thú thân Vũ Cương cũng không vội vàng tấn công. Dùng đôi mắt to đầy dẻo cực nhìn mộ dung Nguyên Duệ. Sao còn chưa ra tay? Mộ dung Nguyên Duệ lạnh lùng hỏi. Tộc chiến thần kết cục đã định, ta không gấp. Thác bạc liệt đáp. Ngươi không ra tay, là bởi vì ngươi không thể hoàn toàn khống chế được ý chí thù thần. Nếu ta đoán không sai, ngươi ngay cả thú thân hoàn chỉnh của Vũ Cương cũng không cách nào triệu hồi được. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Hả có chuyện này? Cho dù không có thú thân hoàn chỉnh, ta vẫn có thể giết chết ngươi, sợ dĩ ta không muốn nhanh động thủ, là vì ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của tộc chiến thần. Mộ dung Nguyên Duệ im lặng không đáp lại, bởi vì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại của tộc chiến thần. Nếu không phải cô vội vàng điều động quân đội một cách vội vàng, thì tộc chiến thần đã có rất nhiều cơ hội để từ từ trỗi dậy. Nhưng cô quá nóng nảy, từ bỏ chiến thuật, trực tiếp tỉ thí lực chiến với đối thủ. Sai lầm lớn nhất của cô là đã đánh giá thấp lực chiến lạp thần thác bạc liệt, không chỉ cô, mà toàn bộ thái cổ thần giới đều đánh giá thấp lạp thần, nhưng mà, lại chỉ có một mình Mộ Dung Nguyên Duệ chịu trách nhiệm. Quân đoàn thần thú của các ngươi cũng bị thương vong nặng nề, cho dù có đánh bại ta, các ngươi cũng không có cơ hội tranh giành vị trí thái cổ thần vương nữa. Mộ Dung Nguyên Duệ nói Chiến thần, ngươi sai rồi. Sự hy sinh của tộc chiến thần sẽ chỉ khiến tội lỗi của ngươi thêm phần nặng nề hơn, nhưng máu tươi của thần thú cũng không phải là vô giá trị. Nói xong, thác bạc liệt lại gầm lên. Thế giới thay đổi, ý chí vong hồn của thần thú bị giết bởi các dũng sĩ tộc chiến thần, toàn bộ đều tràn về thú thân của Vũ Cương. Cái miệng giống như lỗ đen điên cuồng nuốt chững ý chí vong hồn của thần thú, sau đó phần thú thân Vũ Vương ẩn mình trong hư không bắt đầu lộ ra từng chút một. Trong lòng mộ dung nguyên duệ càng ngày càng cay đắng, lúc này cô mới nhận ra, hành vi hôm nay của mình thật sự là ngu xuẩn, Lạp Thần đã lên kế hoạch cho mọi thứ, ngay cả đại quân hàng ngàn vạn thú thần dưới trướng chỉ huy cũng nằm trong kế hoạch của ông. Chỉ cần có thể triệu hồi ra toàn bộ thú thân của Vũ Cương, thác bạc liệt sẽ có chiến lực có thể nghiền nát chư thần ngay cả khi không còn binh lính để sử dụng. Cho dù Lữ Thuần Dương có trở lại, cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Thất bại luôn có cái giá phải trả. Nhưng mộ dung nguyên Duệ không sẵn lòng chấp nhận, tộc chiến thần sẽ chết vì cô, mà đôi trẻ trong bụng cô cũng sẽ trở thành vật hy sinh vì sai lầm của cô. Nghĩ đến đây, mộ dung nguyên Duệ từ khóe mắt chảy ra hai dòng nước mắt. Những đứa trẻ trong bụng cô dường như cảm nhận được nỗi buồn, bắt đầu rộn ràng. Lúc đầu, mộ dung nguyên Duệ tưởng đó chỉ là chuyển động bình thường của thai nhi, nhưng dần dần cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường, khi đứa trẻ trong bụng cô thường xuyên chuyển động. Bên trong huyền quang bắt đầu xuất hiện hai hình ảnh thần bí, một đen một trắng. Cái màu đen giống như nguyệt thực, đen như mực, còn cái màu trắng giống như mặt trời, ngọn lửa rực cháy. Cảm nhận được sự thay đổi ở huyền quang, mộ dung nguyên duệ ngộ ra điều gì đó và mở huyệt thần đình. Ngay khi huyệt thần đình được mở ra, hai nguồn năng lượng dân trào từ thế giới bên ngoài đã tràn vào huyền quang của cô. Trong trận chiến này, vô số U Huỳnh Hổ và chút Chiếu Toàn đã chết. Khí chí âm và khí chí dương trong huyết mạch của chúng đều tràn vào huyền quang của mộ dung nguyên duệ. Khí chí âm và khí chí dương được chuyển hóa bởi từ linh cảm lưỡng nghi, trong một thời gian ngắn, bên trong huyền quang của mộ dung nguyên duệ xuất hiện sự thay đổi long trời lỡ đất. Tục ngữ có câu, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần. Với sự kết hợp linh cảm lưỡng nghi, huyền quang của mộ dung nguyên duệ từ trong không khí đã sinh ra lượng khí tiên thiên ngũ hành vô tận, đầy ắp toàn bộ huyền quang. Chương 1157, con mắt thứ ba, một, chính trong lúc thác bạc liệt đang điên cuồng nuốt những ý chí vong hồn của thần thú, triệu hoán thú thể của thú thần vũ cương từ trong không trung, tại huyền Quang của mộ dung nguyên Duệ đã diễn ra những biến hóa kinh thiên động địa, khí tiên thiên ngũ hành mênh mông vô tận tràn nập khắp tòa huyền Quang không chỉ như vậy, thần niệm của mộ dung nguyên Duệ nhờ hai cổ linh cảm giao hòa với nhau mà nhanh chóng hồi phục, vượt xa trước đây. Thần niệm dồi dào, sinh cơ vô tận Âm dương hai khí dồi dào bao bọc toàn thân. Tất cả những biến hóa này đều đến từ hai bức độ án thần bí trong huyền quang, Thái dương U Huỳnh và Thái dương Trúc Chiếu, tới khi huyền quang yên tĩnh trở lại, U Huỳnh và Trúc Chiếu đồng thời từ trong đó bay ra, hội tụ trên huyệt thần đình của mộ dung Nguyên Duệ, sau đó che kín huyệt này. Sau khi lấy lại sức chiến đấu, thần uy của mộ dung Nguyên Duệ một lần nữa lại bừng bừng, chỉ liếc thác bạc liệt vẫn đang miệt mài triệu hoáng thần thú vũ khương một cái. Sau đó lập tức trót xuống hào quan chiến thần để che chở cho các dũng sĩ của tộc mình. Trong lúc huyền quan của cô xảy ra biến hóa kịch liệt, dũng sĩ tộc chiến thần đã tử thương nghiêm trọng, 200 vạn dũng sĩ ban đầu giờ đây chỉ còn sót lại chưa tới trăm vạn. Chiến vô phá trọng thương hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa rõ, chiến vô thương toàn thân đắm máu, sinh cơ tiêu hao cùng kiệt, chiến vô ngân đã bắt đầu thiêu đốt thần hồn để chiến đấu. Bà đại quân thần thú phía đối diện dưới sự chúc phúc của thú thần đã bộc phát bản năng thú tính nguyên thủy nhất, chiến lực không ngừng tăng lên. Sau khi rót xuống hào quan chiến thần, mộ dung nguyên Duệ liền triệu hoáng tứ đại phân thần, một lần nữa mở ra ngũ phương thần vực. Năm đội quân chiến thần vốn đã mệt mỏi cùng cực, cạn kiệt ý chí chiến đấu, dưới một loại hành động của mộ dung nguyên Duệ liền một lần nữa bạo phát chiến ý chọc trời, điên cùng giết trả, cô yêu quý trân trọng các chiến sĩ của tộc chiến thần. Ý niệm đầu tiên sau khi hồi phục sức mạnh là bảo vệ bọn họ chứ không phải ngăn chặn Thác Bạc Liệt tiếp tục cắn nuốt ý chí vong hồn nhằm triệu hoán thú thân của thú thần Vũ Cương. Dưới sức ép từ phân thần của Mộ Dung Nguyên Duệ, sĩ khí của đại quân thần thú cũng bắt đầu suy giảm, mà lúc này đây Thác Bạc Liệt còn đang bận cắn nuốt ý chí vong hồn của thần thú, không rảnh để chiếu cố đám thuộc hạ dưới trướng mình, quan trọng nhất là ông ta cần sự hy sinh của đại quân thần thú để triệu hồi thú thân Vũ Cương hoàn chỉnh. Ý chí vong hồn trước mắt hãy còn chưa đủ Mục thần vốn dĩ đã trọng thương Lui về phía sau đại quân thần thú Ngơ ngát nhìn về phía thú thân vũ cương trên không trung Trong lòng phát ra một tiếng thở dài nặng nề Ông ta đương nhiên biết rõ những tính toán trong lòng thác bạc liệt Thế nhưng lại chẳng cách nào ngăn cản Trơ mắt nhìn thần thú từng con từng con một chết thảm Trái tim mục thần đang nhỏ máu Lúc này đây trong lòng ông ta chẳng còn chút tức giận muốn báo thù nào nữa Chỉ sóc lại sự hối hận vô tận. Nếu như ban đầu ông ta từ chối lời thỉnh cầu liên minh của lạp thần thì giờ đây cũng không đến nỗi khiến cho biết bao thuộc hạ dưới trướng và đại quân thần thú nuôi dưỡng đã bao năm phải chôn thay tại nơi này. Mục thần vốn là kẻ nhân từ, chỉ là bị thù hận che mất trái tim, hiện giờ ông ta đã thanh tỉnh, không muốn tiếp tục lưu lại nơi này để đối mặt với sinh tử thảm đạm, trong lòng ủ ê chuẩn bị rời đi. Thế nhưng có những sự lựa chọn tất phải trả giá. Có một số con đường luôn trải đầy máu. Chính trong lúc mục thần vô thanh vô tức chuẩn bị rời đi, một đạo kiếm khí liền khóa chặt lấy thần hồn của ông ta. Thần kiếm mịt mù, trong tỉnh mịt vang lên một tiếng sắm rền chớp giật, cùng với tiếng động ầm ầm rung chuyển ấy, thần minh đầu tiên chết trong trận chiến chư thần đã xuất hiện. Mục thần vẫn lạc mục thần chết đi, sự đau thương của thần từ nơi hoang dã nhanh chóng lan tràn khắp nơi, thần minh trong khắp thái cổ thần giới đều có thể cảm nhận được. Chứ thần đều chấn kinh trước sức mạnh to lớn của thái cổ chiến thần, đồng thời càng thêm chú ý tới trận chiến tiếp theo giữa chiến thần và lạp thần. Chúng thần tâm tình phức tạp, một mặt bọn họ mong muốn thác bạc liệt có thể triệu hoán thú thân vũ cương hoàn chỉnh, đánh bại chiến thần, một mặt lại lo lắng lạp thần quá mức lớn mạnh, tương lai sẽ không ai có thể kiềm chế được ông ta. Vì thế trận chiến này bọn họ không muốn nhìn thấy kẻ thắng cuộc, thứ mà họ muốn nhìn là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên cũng không phải thần minh nào cũng mang tư thái khoanh tay đứng nhìn, thần thái dương và thần Quang minh từ trên thiên cực cao xa vời vợi hiện thân, nữ thần phục thù, nữ thần tự nhiên, nữ thần băng tuyết, hải thần và các thượng thần đối với trận chiến này đều mang theo ý đồ vô cùng ghê gớm. Cho dù chư thần chưa đạt được thỏa thuận nào, thế nhưng có thể chắc chắn rằng, một khi tình huống lưỡng bại câu thương xảy ra, chư thần sẽ không hề do dự mà ra tay ngay lập tức. Cái chết của mục thần đã trở thành cộng rơm cuối cùng đè bẹp đại quân thần thú, binh bại như núi đổ, chiêu 1158, con mắt thứ ba, hai, tới khi con cuối cùng kêu lên một tiếng bi thống không cam tâm rồi ngã xuống, đại quân thần thú hàng triệu con đã bị chiến thần tiêu diệt hoàn toàn. Mà thác bạc liệt cũng trong một khắc cuối cùng ấy, dựa vào việc cắn nuốt ý chí vong hồn của đại quân hàng triệu thần thú đã thành công triệu hoán thú thân hoàn chỉnh của Vũ Cương tự trong không trung. Thú thần Vũ Cương hiện thân Quy áp thần niệm bao trùm khắp thiên không Bắc Phương, các vị chư thần vốn dĩ muốn quan sát trận chiến từ trên thiên cực lúc này đây không thể không tránh né nguy hiểm, vội vàng rút lui khỏi thiên cực Bắc Phương. Từ khi thái cổ thần giới quay lại tới giờ chưa từng có thần minh nào có được quy áp thần niệm mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến cho chư thần ủ rũ vô cùng, kỳ vọng của bọn họ đối với thái cổ chiến thần cũng rất xuống điểm cuối. Không người nào có thể đánh bại thú thần Vũ Cương. Nữ thần tự nhiên tự mình lẩm nhẩm, thác bạc liệt chỉ triệu hoán được thú thể của Vũ Cương chứ không phải bản tôn của nó. Đồng minh của nữ thần tự nhiên hải thần cất lời. Dù là như vậy ta cũng không thể nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng giành chiến thắng nào của vị chiến thần mới tấn thăng này, thú thân của Vũ Cương quá mức khủng bố rồi. Đúng vậy, quả là quá mức khủng bố. Thiên cực trên cao Bắc Phương, thần Thái Dương và thần Quang Minh kề vai sát cánh bên nhau. Chiến thần không có cơ hội. Thần Quang Minh nói, chưa chắc đã như vậy, ngài đừng quên thái cổ chiến thần đã từng đánh bại Vũ Cương. Thần Thái Dương nói. Lẽ nào ngài cho rằng chiến thần bây giờ có thể sánh với vị thần vương trước đây? Thần Quang Minh hỏi. Thần Thái Dương im lặng không nói, trầm mặt một lúc liền cất lời, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chiến thần tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng tiên thiên ngũ hành trận của cô ấy nhất định có thể khống chế thú thân của Vũ Cương trong một thời gian ngắn, đến lúc đó, nếu như thần Minh liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt được thác bạc liệt. Thần Quang Minh nói. Cứ coi như không có biến số là thác bạc liệt, bản thân chiến thần này cũng là một mối đe dọa lớn. Có thể dựa vào 200 vạn đại quân tộc chiến thần tiêu diệt hàng triệu đại quân thần thú, điều này đã đủ để chứng minh sức mạnh của chiến thần chi đạo. Vậy nên. Lạp thần phải chết, chiến thần cũng không nên tiếp tục tồn tại nữa. Ta hiểu rồi, trong lòng chư thần đều có tính toán, trở thành hai kẻ đối đầu trong trận chiến, Thác Bạc Liệt và Mộ Dung Nguyên Duệ đương nhiên biết rõ cảnh ngộ của mình. Thác Bạc Liệt đang tập trung ngưng tụ chiến ý, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng tích cực bày trận. Mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều mong muốn hạ sát đối phương mà không khiến bản thân phải hao tồn sức mạnh. Thú thân của Vũ Cương to lớn vô cùng. Gần như chiếm trọn cả bầu trời phương Bắc, cùng với chiến ý dân cao, toàn bộ sinh linh tại Bắc Cương của Thái Cổ thần giới trong giây phút này đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ trong sâu thẳm của linh hồn. Bách thú sợ hãi nằm rạp xuống đất, thần tộc kinh sợ không yên. Ngay cả mấy vị chủ thần chuẩn bị can thiệp vào trận quyết đấu này trong lòng cũng ẩn giấu vài phần thấp thỏm. Thần giới hôm nay đã khác xa so với xưa kia. Ngay cả Thái Cổ Chư Thần trước đây cũng chỉ có một số ít thần minh là dám trực tiếp đối mặt với thần uy của Vũ Cương, vì vậy không một ai mang theo chút kỳ vọng nào vào mộ dung nguyên duệ. Thác Bạc Liệt vẫn đang điên cuồng nâng cao ý chí chiến đấu, mà mộ dung nguyên duệ thế nhưng lại bị cảm giác kỳ lạ toát ra từ phía đỉnh đầu mà bị phân tâm. Trận chiến này rất thảm khốc, cô dự định sử dụng toàn bộ lực lượng trong huyền quan, thế nhưng trong lúc cố gắng khai mở huyệt thần đình, Trực tiếp sử dụng tiên thiên ngũ hành chi khí trong đó, cô liền phát hiện huyệt thần đình của mình đã biến mất rồi. Khi cô tập trung thần thức cảm nhận mới hiểu ra huyệt thần đình của mình thế nhưng không hề biến mất mà bị một cổ năng lượng hỗn động che phủ. Trên thực tế, kể từ lúc hai đạo độ án thần bí từ trong huyền Quang bay ra, cô đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của huyệt thần đình, thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô sử dụng năng lượng trong huyền quang, cô cũng không quá chú ý đến nó. Cô biết rằng đồ án màu đen tượng trưng cho sức mạnh U Huỳnh, một, màu trắng tượng trưng cho chút chiếu, hai, giờ đây hai cổ sức mạnh này đã ngưng tụ trước huyệt thần đình của cô, trở thành một loại năng lượng hỗn độn. Một, U Huỳnh, ánh sáng âm U, lờ mờ, hai, chút chiếu, ánh sáng chiếu rọi, soi tỏ. Cô biết sự biến mất của huyệt thân đình nhất định có liên quan tới cổ năng lượng này, thế nhưng lại không biết trốt cục điều này có ý nghĩa gì. Ý chí chiến đấu của Thác Bạc Liệt vẫn đang tiếp tục tăng lên, tâm trạng của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng dần trở nên nôn nóng, cho dù hiện giờ cô đã có tứ đại phân thần, lại bố trí một tòa ngũ hành trận cường đại kinh người, thế nhưng nếu không thể mượn được sức mạnh từ trong huyền quan, cô sẽ chẳng có cơ hội giành chiến thắng. Cuối cùng, ý chí chiến đấu của Thác Bạc Liệt cũng tăng đến đỉnh điểm. Bầu trời phương Bắc dường như đã không thể chịu đựng được sức mạnh của thần thú. Mộ Dung Nguyên Duệ trong lòng càng lúc càng nồng nóng. Tâm thức của cô vẫn còn kẹt lại nơi huyệt thần đình. Năng lượng hỗn động trên huyệt thần đình giờ đây đã vô cùng rõ ràng, đồng thời trên trán cô cũng xuất hiện một đạo thủ văn nhàng nhạt. chương 1159, hỗn động thần quan, một, sức mạnh của thác bạc liệt đã tăng đến đỉnh điểm, cả bầu trời thái cổ thần giới bị rung chuyển dữ dội. Thú thần Vũ Cương đã quay lại. Chưa thần sợ hãi không yên. Ngay cả kẻ mạnh như thần Thái Dương và thần Quang Minh lúc này đây cũng không khỏi nảy sinh ý nghĩ khác, bọn họ đang cân nhắc xem có nên can dự vào trận chiến trước hay không, bởi vì một khi thái cổ chiến thần không thể kiềm chế được thú thân, vậy thì toàn bộ thái cổ thần giới sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần Phục Thù, nữ thần Băng Tuyết và các vị thần thượng cấp khác trên thiên cực đang âm thầm trao đổi. Kết luận cuối cùng là vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như cũ. Nguyên nhân là bởi Thác Bạc Liệt chỉ triệu hoán được thú thân chứ không phải bản tôn Vũ Cương. Nếu chiến thần thất bại, bọn họ nhất định sẽ ra tay trấn áp Thác Bạc Liệt, nhưng không phải hiện tại. Thác Bạc Liệt mặc dù là mối nguy của thần giới, thế nhưng mối đe dọa đến từ chiến thần cũng lớn không kém. Khi thần uy của Vũ Cương tràn ngập khắp bầu trời, tất cả chư thần đều sẽ trở thành mồi săn. Mờ thanh của Thác Bạc Liệt vang lên trong không trung. Bóng tối sắp sửa kéo đến, chiến thần Ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng ngươi, giờ đây, hãy để ta dùng cái chết tiễn ngươi về cõi vĩnh hằng yên nghĩ. dứt lời, thác bạc liệt liền gầm lên một tiếng trung chuyển cả thần giới. Thú thân khổng lồ bộc phát sát ý hủy diệt vô cùng khủng khiếp, hội lại thành một nguồn năng lương giết chốc điên cùng quét về phía mộ dung nguyên Duệ Chư thần lại lần nữa tránh được, thế nhưng mộ dung nguyên Duệ chỉ có thể cứng trắng đối mặt với khó khăn, lúc này cô đã thu hồi tâm thức đang loan quanh trên huyệt thần đình. Tập trung tinh lực đối phó với công kích hủy diệt đến từ phía thác bạc liệt. Tòa trận pháp này dưới sự điều khiển của chiến thần đã phát ra ngũ thải thần quan trước nay chưa từng có, ngưng tụ thành một cơn lốc mang năng lượng tiên thiên ngũ hành để đối phó với sát ý hủy diệt từ thú thân vũ cương. Sát ý giống như thủy triều, tất thảy đều bị năng lượng tiên thiên ngũ hành hấp thu. Vạn vật trong thiên hạ đều sinh ra từ ngũ hành, ngược lại mà nói, tiên thiên ngũ hành cũng có thể hóa giải tất cả thuộc pháp thần thông. Thế nhưng năng lượng hủy diệt do thú thân vũ cương phát ra quá mức khủng khiếp, pháp trận của mộ dung nguyên vệ không thể chịu nổi sức mạnh to lớn như ấy. Dường như ngay khoảnh khắc nuốt lấy sức mạnh đó, cân lốc năng lương tiên thiên ngũ hành liền nổ tan tành. Hư không biến hóa, tia sáng bị bóp méo. Vụ nổ đã gây ra hỗn loạn trong thời không, chặt Đức thần niệm dò xét của chư thần, tới khi quan ảnh rõ ràng, hư không ổn định trở lại. Chư thần mới phát hiện pháp trận tiên thiên ngũ hành của mộ dung Nguyên Duệ đã vỡ tan tành, tứ đại phân thần cũng biến mất không chút dấu vết. Chẳng ai lấy làm bất ngờ trước kết quả này, bởi vì không một ai trong số họ có thể địch lại một đòn hủy diệt do thú thân Vũ Cương dốc toàn lực tấn công. Thế nhưng, điều khiến chư thần không thể hiểu được đó là, mộ dung Nguyên Duệ dường như chẳng chịu chút thương tích nào, vẽ mặt cô lãnh đạm thờ ơ đứng nguyên ở đó, giống như chẳng hề cảm nhận được cái chết đang ập đến. Chuyện ngoài ý muốn này đồng thời cũng khiến thác bạc liệt phải chấn kinh. Trong cơn điên cùng hủy diệt muốn nghiện nát mộ dung nguyên Duệ toàn bộ năng lương phát ra của ông ta đã bị cô hấp thụ không còn một mảnh. Mặc dù không biết mộ dung nguyên Duệ đã làm thế nào, thế nhưng trong lòng ông ta cũng không quá mức lo lắng, bởi vì cùng với sự tan vỡ của trận pháp tiên thiên ngũ hành, chỗ dựa lớn nhất của thái cổ chiến thần cũng hoàn toàn biến mất. Tiếp theo đây sẽ là trận chiến đối đầu trực diện giữa Thác Bạc Liệt và Mộ Dung Nguyên Duệ. Ngay cả một đòn cũng không chịu nổi, đây chính là trận pháp tiên thiên ngũ hành mà Thái Cổ Chiến Thần vẫn lấy làm tự hào nhất sao. Giọng nói của Thác Bạc Liệt mang theo ý mỉa mai vô cùng. Mộ Dung Nguyên Duệ thờ ơ không đáp, giống như chẳng nghe thấy gì. Trải qua đòn công kích mang năng lượng hủy diệt vừa rồi, huyệt thần đình trên trán cô lại xuất hiện những thay đổi mới. Thụ văn càng lúc càng rõ ràng. Không những vậy còn không ngừng rung rảy. Giống như một con mắt bị lộn ngược vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở ra. Sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của Thác Bạc Liệt, đồng thời trong lòng ông ta cũng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nào giải thích được. Để che giấu nỗi bất an của mình, Thác Bạc Liệt quyết định chủ động xuất thủ, muốn đánh tan nhục thân của mộ dung nguyên Duệ kết thúc trận chiến hôm nay. Một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên, Thác Bạc Liệt bộc lộ toàn bộ bản năng giả thú của mình. Dựa vào thú thân Vũ Cương để tấn công mộ dung nguyên duệ. Miệng của Vũ Cương tối tăm giống như hố đen hỗn độn, răng nanh và móng vứt cứng rắn vô cùng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chương 1160, Hỗn độn thần quan, 2, cho dù thái cổ kiếm thần có sống lại cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh đòn tấn công sắc bén này, không dám trực tiếp đối diện. Lúc này thú thân Vũ Cương còn cách mộ dung nguyên duệ chừng 1000 trượng. Chính trong khoảng cách 1000 trượng ngắn mũi này, Thú thân Vũ Cương đã hoàn toàn thể hiện bản năng giả thú điên cuồng, lộ ra thú tính của mình. Giống như cung công năm sư giận giữ phát điên tấn công núi Bất Châu, mang theo ý chí hủy diệt vô cùng khủng khiếp, Thác Bạc liệt biết rất rõ thời gian đang nằm trong tay mấy kẻ đang khoanh tay quan sát trận đấu kia, nếu như ông ta không thể dùng khoảng thời gian nhanh nhất để kết liễu chiến thần, càng trì hoảng lâu, điểm yếu của ông ta sẽ càng nhiều. Đến lúc đó cho dù có giết được chiến thần thì cũng khó mà thoát được cuộc liên hợp vây kích của chư thần. Vì vậy mà đòn tấn công do thú thân vũ cương đích thân ra tay này so với làn sóng hủy diệt trước đó còn mạnh hơn rất nhiều, thú thân vũ cương đích thân ra tay, thiên tượng một lần nữa lại xảy ra. Bầu trời dường như vỡ vụn, các vì sao cũng giống như mất đi quỷ đạo. Trăng mờ sau hỗn loạn, sấm sét rọi u minh. Cùng với hành động của vũ cương... Thiên địa cũng sinh ra một cơn cùng phong mang theo sát khí khủng khiếp. Cùng phong như đau, khiến chiến bào của mộ dung nguyên Duệ kêu lên loạt xoạt Thổi bay cả tử kim quang của cô, tóc tiếng đầy đầu đang điên cuồng khiêu vũ trong gió. Thổi xuyên qua cả khôi giáp, áo giáp từng mảnh bay đi, thổi tới nổi tử kim pháp kiếm trong tay cô không tránh khỏi rên rỉ kêu lên. Thế nhưng vẻ mặt cô vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Cùng phong như đau lóa mắt, cô dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Mắt đã nhắm chặt, cái gì cũng không thấy được. Chiêu thần sửng sốt, không chỉ kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của thú thân Vũ Cương, đồng thời còn chấn kinh trước phản ứng của chiến thần. Lẽ nào thái của chiến thần cứ thế dễ dàng đón nhận vận mệnh của bản thân như vậy, dưới mặt đất, trăm vạn tàn binh còn sót lại của tộc chiến thần đang âm thầm rơi lệ. Tộc chiến thần đã khổ sở rồng ra chờ đợi vô số năm, gần đây mới đợi được chủ thần của bọn họ quay lại. Chưa tới ba ngày... Bọn họ lại một lần nữa mất đi sự bảo hộ của chủ thần, như vậy làm sao lại không khiến người ta đau lòng cơ chứ? Quan trọng nhất là, nếu hôm nay chiến thần thất thủ, toàn bộ tộc chiến thần cũng phải chôn cùng cô. Lẽ nào đây chính là vận mệnh của tộc chiến thần? Năm đại trưởng lão do hỏi lẫn nhau, trong mắt chỉ toàn bi ai vô tận. Cuối cùng thú thân Vũ Cương đã tiến tới trước mặt mộ dung Nguyên Duệ. Mộ dung Nguyên Duệ vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt. Hồ văn trên trán bắt đầu hiện lên quần sáng lấp lánh. Cảm giác nguy hiểm trong lòng thác bạc liệt ngày càng mạnh mẽ, một chút do dự cũng không có, há cái miệng to lớn như hố đen, định một ngụm nuốt chửng mộ dung nguyên duệ, nhai thành từng mảnh, nuốt vào trong bụng, hủy diệt thần hồn. Tuy nhiên, vào khắc cuối cùng khi ông ta chuẩn bị chạm vào mộ dung nguyên duệ, giữa mày đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức. sau đó, nỗi đau tột cùng này liền thâm nhập vào huyết mạch trong cơ thể. Dường như có thể xé nát thần hồn bất kỳ lúc nào Nỗi đau không thể khống chế Động tác của thác bạc liệt đột nhiên dừng lại Toàn thân run lẫy bẫy Máu huyết từ bên trong tràn ra Rất nhanh liền giống như thác đổ Không trung rơi xuống một trận mưa máu Thác bạc liệt kêu lên một tiếng thê lương Điên cuồng lùi bước Khoảnh khắc lùi bước ấy Cuối cùng ông ta cũng hiểu nỗi đau đớn của mình Rốt cuộc đến từ đâu Mộ dung nguyên Duệ vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ Hai mắt vẫn nhắm nghiền Thế nhưng thụ văn trên trán cô đã mở ra rồi. Là một đôi thụ nhãn, hắc bạch phân minh. Màu đen tượng trưng cho sức mạnh u huỳnh, màu trắng tượng trưng cho sức mạnh chúc chiếu. Hai mắt giao cảm, tỏa ra thần quan hỗn độn. Trước đây thất thải thần quan của thất thải minh vương khổng tuyên ma đạo được cho là quét sạch vạn vật, thế nhưng nếu so sánh với hỗn độn thần quan này thì chẳng khác nào dùng hạt gạo so với trăng tỏ. Cho đến giờ, Sức mạnh thần thông nhất của mộ dung nguyên duệ chỉ có chiến thần chi đạo, ngay cả sức mạnh hỗn động bản nguyên mà cô nắm giữ cũng liên quan đến việc điều động tiên thiên ngũ hành chi khí. Chính khả năng kiểm soát tối thượng của cô đối với ngũ hành sinh khác mới có thể giúp cô dưới tình huống cơ duyên xảo hợp thành công ngưng tụ thần nhãn hỗn động. Về phần cơ duyên này đến từ nơi nào, ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được. Bản thân cô không cách nào lôi kéo sức mạnh u huỳnh và chút chiếu rải rác trên chiến trường chỉ có thể mơ hồ đoán được nó có liên quan tới hài tử trong bụng cô. Nghĩ tới đây, trong lòng cô vô cùng xúc động, thiên đạo nhiều lần gian dối, e rằng ngay cả vận mệnh cũng không nhìn được mà phải sửa lại quy tắc. Thác bạc liệt không ngừng gào thét, thanh âm thảm thiết. U Huỳnh và Chúc Chiếu là thánh thú hỗn độn, trước mặt chúng, tất cả thần thú hậu thế đều phải thần phục. Thần quan hỗn độn quét sạch vạn vật, thác bạc liệt nếu muốn giữ mệnh buộc phải từ bỏ thú thể vũ cương. Nếu không tất bị hủy diệt cùng với nó Thế nhưng muốn ông ta phải từ bỏ Trong lòng lại không cam tâm siết bao Cuối cùng Thác Bạc Liệt không cách nào chịu được nỗi đau bị xé nát linh hồn Thần hồn đành phải thoát khỏi thú thân Vũ Cương Ngay sau đó thú thân liền vỡ tan tành trong không trung Hóa thành huyết khí vô tận nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời phương Bắc Thú thân Vũ Cương bị tiêu diệt Nghĩa là từ đây thần giới hoàn toàn không còn lưu lại ý chí tàn lưu nào của thú thần Vũ Cương cho tàn về với tro tàn, các bụi trở về với các bụi, tất cả những gì thuộc về ông ta đều đã hóa hư vô.